Đây là ngươi đánh khăn quàng cổ. ân chuyên môn cho ngươi đánh sở đình đắc ý nhìn hắn, ta đối với ngươi hảo đi, đây chính là ta hoa mấy ngày thời gian dệt đâu, cũng chưa cho ta chính mình dệt, cái thứ nhất liền cho ngươi dệt. Khăn quàng cổ là phi thường hảo đánh, chỉ cần theo một phương hướng vẫn luôn dệt đi xuống, vẫn luôn dệt đi xuống, dệt thành một cái trường điều là được. Sở đình đại học thời điểm trường học lưu hành quá dệt khăn quàng cổ, đặc biệt là năm nhất thời điểm. trong ký túc xá cơ hồ mỗi người đều đi mua len sợi dệt khăn quàng cổ. sở đình không cái kia kiên nhẫn cũng lười đến dệt. nàng khăn quàng cổ đều là từ siêu thị mua, đánh gây hóa tiện nghi, tuy rằng khó coi. lần này nàng chỉ vì dệt khăn quàng cổ vẫn là chuyên môn, tìm thương trường bán len sợi cần nơ người học. cái kia đại tỷ người cũng không tệ lắm, bởi vì là bán len sợi, cho nên rất nhiều người mua xong len sợi về sau sẽ không dệt, đều sẽ hỏi nàng. Nàng sẽ dạy người khác như thế nào dạy khăn quảng cổ, muốn đổi thành quen tay, kỳ thật chỉ hai ba thiên là có thể dạy xong rồi, nhưng sở đình dạy vài thiên tài dạy xong. Vốn đang tưởng cho ngươi dạy cái bao tay mang, bao tay quá khó dệt Sở đình là nói thật, bao tay quải chố ngoặc rắc rất khó dệt cùng khăn quảng cổ không giống nhau, nàng thử dạy tới, kết quả luôn nơi này không hiểu được nơi đó không hiểu được, phải đi hỏi cần ken nơ thượng cái kia a gì, người kia thái độ tuy rằng còn tính hảo. nhưng già đi hỏi nàng nàng liền sắc mặt khó coi sở đình cũng ngượng ngùng lại đi hỏi đành phải đem bao tay cấp mở ra tiếp tục dạy khăn quàng cổ không quan hệ ta cũng không cần phải bao tay ngày thường dọn gạch hồ bùn dùng bao tay đều quá lãng phí không đáng khăn quàng cổ liền khá tốt dương võ sờ sờ khăn quàng cổ lại đem khăn quàng cổ một nửa bọc đến trên đầu nói như vậy có thể thông khí vừa không sẽ đông lạnh lỗ tai cũng sẽ không đông lạnh đầu sở đình nhìn hắn như vậy nhịn không được cười ngươi như vậy đem khăn quàng cổ bọc trên đầu hào tòa nha ân dương phòng lại đem khăn quàng cổ kéo xuống tới thời gian trôi qua một tháng rưỡi đã tới gần ăn tết tân niên không khí càng ngày càng đủng cho dù nơi này không có giống hiện đại giống nhau nơi nơi đều ở cất cao giọng hát chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi nha chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi cũng không có khắp nơi đều treo đỏ rực phúc tự trung quốc kết cùng tiểu tháo nhưng tân niên không khí vẫn như cũ càng ngày càng đủng Thành phố tập người trên cũng càng ngày càng nhiều, thương trường người cũng càng ngày càng nhiều, sở đình mỗi ngày làm bánh đậu xanh đều có điểm lo liệu không hết. Nàng đại di mụ vẫn cứ không có tới, trong lòng đã có một chút xác định, khả năng thật sự mang thai, phải biết rằng cho dù là nguyên chủ thân thể không tốt thời điểm, cũng không có thời gian qua lâu như vậy. Đương nàng đem chính mình suy đoán nói cho Dương Võ thời điểm, hai người kích động nửa đêm, Dương Võ giải quyết dứt khoát, Ngày mai ta liền bồi người đi bệnh viện nhìn xem, xác nhận một chút, thuận tiện hỏi lại hỏi hoài hài tử có cái gì phải chú ý. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán là mang thai, nhưng đến bây giờ vẫn là có một loại không chân thật cảm giác. Ngày hôm sau hai người sáng sớm đi bệnh viện, quả nhiên xác định mang thai. Từ bệnh viện ra tới thời điểm, sở đình còn hốt hoảng, thật sự mang thai, trời ạ, thật sự mang thai. Ha ha, đáng tiếc hiện tại Hải tử còn quá tiểu. bằng không còn có thể thuận tiện nhìn xem nam nữ đâu. Dương võ nói, sờ đình trừng hắn một cái, không phản ứng hắn, mà là cẩn thận bốt bụng, tuy rằng nàng bụng còn hoàn toàn hoàn toàn không có sông ra tới, như cũng là bẹp. Dương võ cũng cẩn thận đỡ nàng, hiện tại mùa đông lộ nhưng trưởng, nếu là không cẩn thận té ngã làm sao bây giờ? Chính là chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu, tiểu hai tử, tiểu hai tử muốn cái gì, muốn tã, nếu không ngăn một bộ tã. Hiện tại hẳn là cũng không có tạ giấy, còn muốn tiểu hài tử quần áo, nghe nói mới sinh ra trẻ con không thể xuyên mới làm, muốn xuyên ma cũ, nếu không sẽ ma thương làng ra. Còn có hiện tại mang thai, sang năm đại khái nguyệt thời điểm liền sinh hạ tới đi, nếu không bao lâu còn liền đến mùa đông, còn phải cho hắn chuẩn bị mùa đông tiểu áo đông tiểu quần đông. Trời ạ, chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu, chúng ta có thật nhiều đồ vật cũng chưa chuẩn bị đâu, ta cũng không biết như thế nào dưỡng hài tử. Sở Đình tuy rằng nhìn rất nhiều tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nữ chính sinh hài tử, giống nhau hài tử đều là đáng yêu lại lịch ngậm lại thông minh, nhưng là nàng chính mình không sinh quá nha, nàng nguyên lai chiếu cố cũng đều là vài tuổi tiểu hài tử. Cái gì như thế nào huy mãi, như thế nào cấp tiểu hài tử gội đầu tắm rửa, hiện tại có hay không vaccine phòng bệnh, này đó nàng toàn bộ đều không biết. Đừng nóng vội đừng nóng vội, đến lúc đó sẽ biết, ly sinh hài tử còn sớm thật sự đâu. Trong lúc này khẳng định có thể đem đồ vật đều chuẩn bị tề, yên tâm đi, hiện tại quan trọng chính là nhanh đưa phòng ở cấp cái hảo, bằng không tổng không thể làm ngươi lớn bụng còn ở tại bên này, quần áo cũ nhà cũ đại tẩu kia khẳng định có. Cũng không nhất định, Dương Võ suy nghĩ một chút, hiện tại bố đều chân quý thật sự, Dương Đức bảo cùng Dương chân chân quần áo không có khả năng còn giữ, khẳng định là cắt cắt may may vá phùng làm thành y địa phủ. Nghĩ hắn còn nói thêm. Khẳng định có tiểu hài tử xuyên y hề phục, đến lúc đó chúng ta mua tân là được, hoặc là ngươi mua quần áo mới nhiều tẩy mấy lần, đem nó tẩy cũ, bất quá này đều không cần hiện tại làm. Hiện tại thiên lãnh thực, phải cẩn thận, đặc biệt là ngươi một người ở nhà cũng muốn cẩn thận, đừng có gốc. Dương Vo cũng là tay mới tiền nhiệm, lần đầu tiên đương người phụ thân, hắn cháu trai cháu gái sinh ra thời điểm, hắn đều dọn ra tới, khi còn nhỏ mang trong nhà long phượng thai sự cũng không quá nhớ rõ. Hắn đối hài tử hảo tưởng chính là một cái đã vài tuổi đại hài tử, đến hắn đùi nhi tử, hắn mang theo nhi tử cùng nhau đông chạy tây chạy hạt chuyển động đâu. Hiện tại tưởng tượng, mới sinh ra tiểu hài tử, trời ạ, đó là rất khó chiếu cố, mặc kệ nói như thế nào, hài tử là tới, hai người cũng muốn bắt đầu chính mình tay mới nại ba vũ em chiêu số. Dương võ hiện tại một lòng phải làm sự, chính là mỗi ngày nắm chặt thời gian đi đem phòng ở cấp cái hảo. sở đình thì tại thành phố trong phòng nàng vốn là nghĩ muốn hay không đem hài tử quần áo làm được sau lại nàng tưởng nàng cũng không biết rõ lắm tiểu hài tử xuyên cái gì thích hợp cái dạng gì quần áo nha tuy rằng nàng xem qua hiện đại siêu thị cái loại này liền thể phục nho nhỏ nhưng nàng xác định cái loại này liền thể phục đều là vải dệt thực mềm mại có căng trùng có co giãn mà hiện tại thương trường vải dệt đều là không có co giãn tiểu hài tử xuyên khẳng định không thoải mái Nàng chính mình làm, nói không chừng liền sẽ làm sai, cho nên nàng quyết định chờ phòng ở cái hảo dọn về đi sau hỏi một chút kiều đỏ thấm, đi theo kiều đỏ thấm học học nên làm như thế nào quần áo, kiều đỏ thấm đều sinh hai đứa nhỏ, đối với cái này khẳng định là cưới xe nhẹ đi đường quen. Hiện tại nàng ngẫm lại, may mắn chính mình cùng kiều đỏ thấm giao hảo, tuy rằng nói như vậy có điểm lợi thế, nhưng là có các phương diện có thể trợ giúp người của ngươi, vẫn là man tốt. Hôm nay sở đình từ thương trường đưa bánh đậu xanh trở về, hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều là nàng tới đưa bánh đậu xanh, bởi vì dương võ buổi sáng thức dậy sớm đi được sớm, không có khả năng chờ sở đình rời giường làm xong bánh đậu xanh hắn đưa xong rồi lại đi, cho nên chỉ có thể sở đình đi đưa. Nàng mỗi ngày rời giường liền đem bánh đậu xanh làm tốt, sau đó đưa đến thương trường đi, bởi vì ly thương trường rất gần, cho nên cũng rất tiết kiệm thời gian. Trên thực tế nàng gần nhất còn ở cân nhắc mặt khác điểm tâm đâu, tỉ như đậu đỏ bánh gì. Nàng nghĩ đậu đỏ cùng đậu xanh không phải không sai biệt lắm sao, đại khái cách làm đều giống nhau đi, nàng tính toán học thử một lần, còn có bánh gạo, hẳn là chính là đem mễ mai nhỏ làm thành điểm tâm đi, cái này nàng cũng tưởng thử một lần, tóm lại này cũng coi như là chính mình một cái tiểu sự nghiệp, chính mình tự nhiên muốn đem nó làm tốt. Từ thương trường trở về, Nàng tính toán giữa chưa muốn làm cái gì ăn, hiện tại một người ở nhà, nàng lại lười đến khai hỏa, giống nhau đều là cho chính mình ngao điểm cháo, thêm chút thịt, hiện tại là mùa đông mỗi lần hắn liền mua thịt sau đó đông lạnh thượng, muốn ăn thời điểm liền cắt nát một chút, phóng tới cháo, lại phóng một chút đồ ăn, cải trắng cắt nát, ngao một nồi cháo, hương vị còn rất tiên. Nàng trên cơ bản uống hai chén là có thể no rồi, còn có rau dưa có thịt có mễ, cảm giác xem như dinh dưỡng rất nguyên vẹn. uống không xong còn có thể đặt ở bếp lò thượng tiếp theo ngao chờ buổi tối dương võ đã trở lại cho hắn thêm cơm dù sao thừa nhiều ít hắn đều có thể uống xong đi đến chính mình ra trước mặt sở đình nhìn đến sân đại môn cửa bậc thang ngồi một cái tiểu nam hải sở đình chậm rãi đến gần tiểu nam hải ngẩng đầu nhìn nàng sở đình tả hữu nhìn hai mắt hỏi xin hỏi ngươi tìm ai sao tiểu nam hải thấy nàng hỏi như vậy tạch tạch tạch chạy đi rồi Sở đình kỳ quái nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng nhà ai tiểu hài tử chạy đến nhà người khác cửa tới chơi, hiện tại nhìn đến chủ nhân ngượng ngùng mà thôi, mở ra viện môn chính mình vào nhà. Chương 39 Buổi tối Dương Võ trở về, sở đình cũng không có nói với hắn chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Dương Võ rời giường ra cửa, sở đình còn ở trên giường ngủ, từ xác nhận nàng mang thai, Dương Võ liền càng sẽ không kêu nàng dậy sớm. Cơm sáng là bếp lò thượng ôn cháo, cố ý mua táo đỏ, phóng mấy viên ở bên trong. Cháo từ đêm qua liền ngồi ở bếp lò thượng, chậm rãi nấu, hỏa điều phi thường tiểu, ngao một đêm cũng mới ngao đặc, uống lên hơi ngọt, buổi sáng uống một chén thực thoải mái. Lại lấy một cái ngày hôm qua màn thầu cắt ra, cắt thành phiến, ở bếp lò thượng nướng nướng, nướng nhiệt trang bị cháo, một đốn cơm sáng cứ như vậy giải quyết. Ăn xong cơm sáng, dương võ lại nhìn xem sờ đình. Cho nàng dịch dịch chăn, sau đó liền bọc lên khăn quẳng cổ ra cửa. Bởi vì sở đình buổi sáng không dậy nổi giường, cho nên Dương Võ chỉ có thể tay làm hàm nhai, đem bên trong môn xuyên đóng lại. Hiện tại hắn đã học được ra cửa sau, dùng một khối tấm ván gỗ đem bên trong môn xuyên cấp ma trở về. Vừa mở ra viện môn, Dương Võ liền thấy ở cửa ngồi sổn một cái tiểu thân ảnh. Lúc này mới là buổi sáng 5 giờ trung bộ dáng, lại là mùa đông buổi sáng, một mảnh đen như mực. Ngay cả trên trời ngôi sao ánh trăng đều không có thối lui, sắc trời phi thường ám. Dương võ ngay từ đầu không có thấy rõ ràng, còn tưởng rằng là một cái ổ cho ở bên kia ở đàng kia ngủ đâu. Liền này hắn cũng không quá yên tâm, bởi vì hắn sợ sở Đình đợi lát nữa rời giường mở cửa thời điểm, cầu sông vào phòng đi, lại làm sợ sở Đình hoặc là cắn nàng. Như vậy tưởng tượng, dương võ rầm một tiếng, hô một tiếng, hắc, tưởng đem cầu cấp dọa đi. Sau đó Hoa ở bên kia hắc ảnh giật mình, dương võ mới thấy rõ nguyên lai không phải chó hoang mà là một người, một cái tiểu hải tử. Hắc, nhà ai tiểu hải tử? Ngồi sổm làm gì đâu? Cho dù là cái tiểu hải tử, dương võ cũng không có gì hảo tính tình. Sáng tinh mơ ngồi sổm nhà người khác cửa, không biết còn tưởng rằng muốn làm gì đâu, hắn đương nhiên không yên tâm. Ta tìm ngươi tới muốn tìm ngươi giúp một chút. Người kia ảnh đứng lên nói. Dương võ lúc này mới nhận ra tới, này không phải trước kia thường xuyên tìm chính mình mua thuốc mua lương thực người sao, chẳng qua hắn có một đoạn thời gian không có tới. Sao ngươi lại tới đây, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Dương võ thực không cao hứng, hắn là luôn luôn cẩn thận, đặc biệt là ở làm cái loại này sinh ý mắt trên, hắn như thế nào sẽ tìm được hắn tân dọn địa phương đâu, thật là lầm giận. Ta nghe các ngươi củ sát đội những người khác nói. Ở trên phố đi ngang qua thời điểm nghe được tiểu nam Hải nhược được nói, ông nội của ta sinh bệnh, ngươi có thể lại cho chúng ta lộng điểm dự tới. Hảo A Dương võ quay đầu lại dùng tấm ván gỗ đem bên trong môn xuyên một chút lộng trở về, ngươi dùng cái gì đổi. Ta hướng này thực công đạo, tuy tiện muốn dược vẫn là muốn lương thực, đều có thể. Sau lương tiểu nam Hải trầm mặc trong chốc lát, nói, ta cùng ra ra đã không có đồ vật, đều đổi cho ngươi, ngươi có thể hay không trước cho chúng ta mượn một chút. Về sau ta sẽ trả lại ngươi. Về sau. Dương Võ có điểm muốn cười, các ngươi một cái lão một cái tiểu nhân, vừa không bắt đầu làm việc lại không có công tác, liền ăn cơm đều thành vấn đề, ngươi chừng nào thì mới có thể trả ta nha, ngươi lấy cái gì trả ta. Chính là ngươi phía trước cầm như vậy nhiều đồ vật, lần trước ta bạc khóa cũng cho ngươi, chẳng lẽ chỉ có thể đổi một chút dược cùng một chút ăn sao. Ngươi kiếm lời nhiều như vậy, liền không thể lần này giúp một tay chúng ta sao. Nam Hải không cam lòng nói. Phần 24 Nghe được hắn nói như vậy, dương võ sắc mặt lập tức lánh xuống dưới, ánh mắt cũng trở nên đông trầm, đi đến tiểu Nam Hải trước mặt, ngự khi ôn hòa nói, ta cũng không phải không nghĩ giúp ngươi, chỉ là ta nếu là khai cái này đầu, những người khác không đều tới tìm ta, ta đây thành người nào. Ngươi cho rằng ta có thể kiếm bao nhiêu tiền, các ngươi cấp vài thứ kia lại không hào đổi, đều là ta cực cực khổ khổ làm ra đi lại đổi thành tiền cùng lương thực. Ta cũng muốn ăn cơm nhà, cũng muốn dưỡng ra, đúng không? Được rồi, người đi về trước đi, đừng ở chỗ này nhi chờ. Dương Võ có một câu không nói, hắn cái kia ra ra, nói thật, lãng phí quá nhiều quá nhiều, bọn họ ít có mấy thứ đồ vật có một nửa đều là cho cái kia láo nhân, đổi thành dược cấp ăn, này không phải liên lụy người sao. Nếu là không có lão nhân kia, liền này một cái tiểu hài tử, nói không chừng còn có thể quá so hiện tại hào đâu. Đâu giống hiện tại, lớn như vậy trời lạnh, còn ăn mặc áo đơn, đông lạnh thành như vậy. Bất quá lời này cũng không về hắn nói, hắn nếu là nói còn nói không chừng chọc người hắn đâu. Không cần thiết, không liên quan chuyện của hắn, hắn hiện tại là một lòng phải cho chính mình nhi tử tích cốc của cải, vô tâm tư tới phát thiện tâm khai thiện đường. Nói nữa, đối với người này sờ lên chính mình ra môn việc này, dương võ thực không cao hứng. Bọn họ luôn luôn giao dịch đều là trộm tìm cái chỗ ngọc linh tinh hẻo lánh địa phương. Bởi vì chính mình trước kia ở tại đội sản xuất, cho nên thành phố người không mấy cái biết nhà hắn ở đâu, chính là hiện tại người này cư nhiên sờ lên một tới, cái này làm cho chính mình có một loại hang ổ bị sờ đến cảm giác phi thường khó chịu, đặc biệt là chính mình mang thai tức phụ còn ở bên trong đâu, cái này làm cho hắn càng khó chịu. Dương Vo nói xong lời nói nâng bước muốn đi, Đi hai bước lại quay đầu lại nói với hắn, đừng lại ở chỗ này, biết không? Mau trở về, hồi chính ngươi chủ địa phương, ta hiện tại trong đội còn ở xây nhà, đỉnh đầu cũng túng quân thực, không có biện pháp giúp ngươi. Tiểu Nam Hải, cũng chính là La Đồng, nhìn Dương võ rời khỏi phương hướng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết người này kỳ thật rất nhỏ khả năng sẽ giúp bọn hắn người như vậy, đều là chú trọng đích lợi, không thấy con thỏ không giải ứng. Sao có thể nguyện ý miễn phí cho bọn hắn được đâu? Nhưng hắn tại đây thành phố cũng chỉ nhận thức như vậy một người, hiện tại cũng chỉ có hắn cùng chính mình liên hệ quá, mặt khách hàng xóm thân thích, còn có chính mình ra ra những cái đó lao bằng hữu, đã sớm theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu chính mình cầu tới cửa đi, chẳng những sẽ không được đến trợ rút, ngược lại sẽ được đến một đốn nhục nhã, nói không chừng còn sẽ cử báo bọn họ. Kia càng không xong, chính là làm sao bây giờ? Như vậy trời ra rét, không có dược không có lương thực không có ấm áp đệm chăn áo đông, ra ra như thế nào có thể chịu được đi. Sở thiên một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường, ở buồn cầu giải quyết tiểu liền, sau đó xách theo buồn cầu ra tới đi nhà vệ sinh công cộng đảo buồn cầu. Chuyện này lại nói tiếp cũng xấu hổ, bởi vì bọn họ trụ cái này sân là không có chính mình vệ ước cờ, chỉ có cách đó không xa có một gian nhà vệ sinh công cộng. Sở đình không nghĩ đi hồi ức cái kia nhà vệ sinh công cộng bộ dáng, tuy rằng nàng đang muốn qua đi, chỉ có thể dùng mấy chữ hình dung, ghê tởm, phi thường ghê tởm. Cảm giác đã thật lâu không có người quét tước, kỳ thật cũng không phải không có người quét tước, chỉ là không có chuyên môn người quét tước, chỉ ngẫu nhiên có một ít tái sạch sẽ hoặc là phi thường cần lao, hoặc là phi thường có ý thức xã hội phụ cận cư dân chịu đựng ghê tởm qua đi quét tước. Đây cũng là sở đình đối ở tại thành phố một cái bất mãn địa phương, cái này làm cho nàng đã không có vừa mới bắt đầu trụ tiến thành phố cái loại này vui sướng phương tiện. cứ việc này sàn nhà là đa phiến, không giống trong đội mà là bùn đất, nhưng mà liền điểm này khiến cho hắn có điểm chờ mong phải về trong đội. Dương Võ đã đi rồi, sở đình chậm gì gì sách theo buồn cầu mở cửa, một cái tiểu nam hài liền từ bên cạnh lập tức đứng lên, đem nàng hoảng sợ, tay run lên. bùn cầu bang bang rơi trên mặt đất, bên trong chất lỏng cũng bát đầy đất, nhân tiện nói một chút, may mắn chỉ có chất lỏng. Ngươi là nhà ai nha, như thế nào ở chỗ này? Sở đình không cao hứng nói, nay sáng sớm bị người va chạm đi lên, thật là đổi ai đều không cao hứng, huống chi chính mình hiện tại đem này nước tiểu thùng cấp lộng xái này đầy đất hương vị, đợi lát nữa còn muốn xách nước trôi sạch sẽ, nhiều phiền tói nha, thật là... chỉ là đương nàng thấy rõ ràng trước mắt cái này tiểu nam hải bộ dáng nhịn không được lại đem hỏa khí áp xuống đi chủ yếu là người này thoạt nhìn thật sự có điểm đáng thương nhỏ nhỏ gầy gầy vừa thấy liền nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương da bọc xương xuyên cũng thực phá thực đơn bạc phải biết rằng này đại buổi sáng hào đi đã không phải buổi sáng sở đình thức dậy rất muộn hiện tại có 7 tám điểm thời tiết còn lạnh thực đâu nàng ăn mặc áo đông còn đông ăn mặc dày bông đi ra Đều là đông lạnh đến chân tay co cóng, kết quả người này cư nhiên còn ăn mặc áo đơn đâu, đều không phải áo đông, trên lỗ thai trên mặt trên tay đều có nứt ra, nhìn qua thật sự đáng thương. Sở đình cũng liền không đành lòng lớn tiếng đối hắn hô, tính tính tính, ngươi đi nhanh đi, mau hồi chính ngươi ra đi, này đại trời lạnh tại đây là chuyện như thế nào? Nói nàng lại cẩn thận nhìn cái kia nam hài liếc mắt một cái. Phát hiện này còn không phải là ngày hôm qua buổi chiều liền ngồi xổm chính mình cửa nhà người sao, như thế nào hôm nay buổi sáng lại chạy tới, có điểm buồn bực, nhưng nàng cũng không tưởng miệt mài theo đuổi. Đối với người xa lạ, cho dù là cái xa lạ hài tử, nàng đều không nghĩ dựa vào thân cận quá, đặc biệt là lúc này tả hữu hàng xóm đều không ở, đi làm đi làm, đi học đi học, này ngõ nhỏ chỉ có nàng một người, đột nhiên toát ra một cái tiểu hài tử tại đây. Nàng vẫn là không lớn an tâm. Rũ tay muốn đi nhặt buồn cầu, nghĩ trước đem buồn cầu nhặt về tới, khóa cửa lại, chờ bên ngoài người đi rồi, chính mình lại đi xách nước trôi mà hảo. Ai ngờ kia Nam Hải so với chính mình động tắc còn nhanh, veo một chút đem buồn cầu nhặt lên tới, ngoài miệng còn nói nói, ta tới giúp ngươi lấy đi, cái này không sạch sẽ, như vậy giờ. Nói còn đem buồn cầu xách đến sở đình trước mặt, cho nàng nhìn kỹ xem, sở đình sau này lui hai bước, đích xác Bùn cầu nước tiểu ném tới trên mặt đất, đã đem toàn bộ bùn cầu đều tầm ướt đẫm kia nam hải tay cư nhiên liền trực tiếp xách ở cái kia mặt trên. Kia cũng không cần ngươi, đem cái này thùng phong trên mặt đất, ta chính mình lấy, ngươi đi mau ngươi là nhà ai nha? Ngày hôm qua có phải hay không chính là ngươi tới nhà của chúng ta cửa ngồi sổng? Ngươi muốn làm sao? Sở đình vẫn là hỏi. Ta nhận thức ngươi nam nhân, ta cùng hắn nhận thức, hắn biết ta tại đây. Nam Hải nói vòng qua sở đình, đi vào trong viện, đem buồn cầu sách đến trong viện bên giếng biên, dối tay muốn đi lấy bên cạnh múc nước thủng, muốn múc nước hướng buồn cầu. Sở đình một cái không chú ý cư nhiên khiến cho hắn đi vào, người xa lạ nên ngang vào nhà hoặc là nói xa lạ hải tử nên ngang vào nhà, làm nàng có điểm mâu thuẫn. Ai ai ai, ngươi trước bông, ngươi như thế nào liền chạy tiến nhân ra trong nhà tới nhà, ngươi cùng ta nam nhân nhận thức. Ta như thế nào không nghe hắn nghe nói qua ngươi nha, chính ngươi liền tới đây làm. Nói nữa, ngươi nhận thức ngươi phía trước như thế nào không nói, ngày hôm qua như thế nào không nói, ngược lại hiện tại lại đây. Ngươi liền tính nhận thức hắn, cũng nên chờ hắn buổi tối đã trở lại, ngươi lại đến tìm hắn, hiện tại ngươi vẫn là trở về đi, ta lại không quen biết ngươi. La Đồng cũng không nói lời nào, chỉ lo chính mình múc nước hướng buồn cầu, hắn là như vậy hạ quyết tâm, liền ăn vạ nhà bọn họ. Cũng có thể nói hắn là da mặt dày, nhưng hắn không có cách nào. Những người khác hắn không có khả năng đi ăn vạ, chỉ có dương võ, hắn cùng hắn đã làm giao dịch, biết hắn là người nào, không dám đi cử báo bọn họ. Hơn nữa không đều nói nữ nhân sẽ mềm lòng sao, hắn tức phụ nhìn qua rất gầy yếu rất có văn hóa, hẳn là sẽ đáng thương chính mình. Hy vọng nàng có thể xem ở chính mình giúp nàng làm việc phân thượng, có thể cho chính mình điểm ăn, hoặc là dược, quan trọng nhất chính là dược. Chương 40. Sở đình nói hai tiếng làm hắn đi, la đồng mắt điếc thay ngơ, lo chính mình múc nước hướng buồn cầu, đem buồn cầu hướng sạch sẽ bắt được một bên phơi khô, lại bắt đầu múc nước đi bên ngoài hướng mà, hướng xong mà lại cầm đại cái trổi quét sân. Sân cũng là đá phiến vô thành, viện này lại không có thụ lại không có thảo, hiện tại lại là mùa đông, kỳ thật căn bản không có gì lá rụng không có gì rất rưởi cũng không cần phải quét. Nhưng la đồng liền cầm đại cây trổi ở kia chuyên tâm quét. Sở đình nói hắn cũng nói không nghe, dứt khoát chính mình cầm đánh răng cái ly rửa mặt đi, xoát xong nha rửa mặt xong, la đồng sân mới quét một nửa, sở đình vào nhà đi chính mình cho chính mình thịnh một chén táo đỏ gạo cây cháo, ngao lâu như vậy, uống một chén đặc biệt hương. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, phải biết rằng từ nhật tử quá hảo một chút về sau, sở đình buổi sáng trên cơ bản uống một chén cháo, đặc cháo. là có thể no rồi. Chính là từ nàng biết chính mình mang thai về sau, tổng cảm giác uống lên còn không no, muốn ăn một chút khác. Nàng cũng nói không hảo này rốt cuộc là bởi vì mang thai lượng cơm ăn biến đại, vẫn là chính mình tâm lý tác dụng, nhưng nàng vẫn là vâng theo chính mình bản tâm, đi cầm màn thầu cắt thành phiến nướng ăn. Nay vẫn là nàng cùng dương võ học đâu, bất quá hiện đại cũng có nướng bánh bao loại này đồ ăn vặt. Sở đình nếm thử quá vãng nướng tiêu tiêu màn tầu phiến thượng giải một chút đường trắng, hoặc là vải lên muối bôi lên tương, sau đó phát hiện đều không thể ăn, đều không bằng chỉ là như vậy nướng tiêu màn tầu phiến ăn ngon, hương hương. Ăn xong hai mảnh nướng màn tầu phiến, sở đình xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài người, la đồng đã quét xong sân, bởi vì sở đình bọn họ là dọn lại đây lâm thời cư trú, cho nên trong viện cũng không có cái gì sống, hắn quét xong sân liền không sống làm. Chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở trong viện, ở trong gió lạnh bị đông lạnh có điểm hơi phát run. Sở đinh nhìn có điểm không đành lòng, cầm dư lại hai mảnh màn thầu phiến đi ra ngoài đưa cho hắn, nói, cho ngươi, cái này ngươi cầm đi ăn đi, khác ta cũng không có, ngươi đi nhanh đi, đừng nghĩ ăn vạ nhà của chúng ta. Ta là không cùng ngươi so đo, ngươi tùy tiện tìm một người ra liền lùng tung chạy đi vào thử xem, phi đem ngươi đánh ra tới không thể, cấp, ngươi chạy nhanh cầm cái này đi thôi. La đồng nhìn trước mặt hai mảnh nướng màn tẩu phiến, bạch diện làm, nướng hơi hơi khô vàng, mạch hương khi ập vào trước mặt, làm hắn nhịn không được nuốt hai khẩu nước miếng, hắn đã thật lâu không có ăn qua bạch diện. Nhìn hai mắt, hắn ngẩng đầu đối sở đình nói, ta không cần cái này, ngươi có dược sao? Ta muốn dược, ông nội của ta phát sốt, ngươi có thuốc hạ sốt sao? Ta có thể mỗi ngày đều tới cấp ngươi đảo buồn cầu quét sân. Hắn ánh mắt thành khẩn, còn mang theo hơi cầu xin. Sở đình vừa thấy liền biết hắn là thiệt tình tưởng xin thuốc, hơi tự hỏi một chút, nói, hành, ta đây liền cho ngươi thuốc hạ sốt bất quá cái này màn thầu phiến ngươi cũng đừng muốn, ngươi hôm nay làm sống nhưng không đáng giá lại lấy màn thầu phiến lại lấy dược. Ta chỉ cần dược, ngươi yên tâm. Sở đình vào nhà lấy dược, trên đường còn quay đầu lại nhìn hai mắt la đồng, hắn vẫn luôn đứng ở trong viện không nhúc nhích. Trùng hợp trong nhà thật là có dược. sở đình tới rồi nơi này về sau vẫn luôn ở tại ở nông thôn nàng luôn luôn có mua một ít dược ở nhà chuẩn bị cho dù là đời trước cũng là như thế này để tránh chính mình ngày nào đó đột nhiên cảm mạo hoặc là phát sốt khởi không tới giường muốn đi cầu người khác hỗ trợ tới rồi nơi này về sau nàng cũng chuẩn bị một ít thuốc trị cảm thuốc hạ sốt đều là làm ơn dương võ cấp làm cho cho ngươi cái này lấy về đi thôi lần sau đừng tới ta nói cho ngươi hôm nay đã có thể lúc này đây hữu dụng lần sau ngươi còn như vậy chẳng sợ ngươi đem này trong phòng sống toàn làm đều đừng nghĩ làm ta cho ngươi thứ gì sở đình đem trong tay đại bạch phiến đưa cho tiểu nam hải trinh trọng nói nàng nhưng không thích loại này bị mạnh mẽ hỗ trợ làm việc cảm giác lúc này dược rất đơn giản phát sốt dược liền một mảnh là được hiệu quả còn hảo còn không có mặt khác các loại dược thêm ở bên nhau liền một mảnh chính là thuốc hạ sốt đơn giản thô bạo Cảm ơn. La đồng tiếp nhận dược, xoay người liền nhanh chóng chạy, sở đình nhìn hắn chạy đi, vội vàng đi đem viện môn cấp cắm thượng. Buổi tối Dương Võ trở về, sở đình nói với hắn chuyện này, Dương Võ nghe được la đồng ở hắn nói xong lời nói về sau, chẳng những không đi, còn chạy đến chính mình trong nhà tới mạnh mẽ muốn làm việc đổi dược, cảm thấy thực không cao hứng. Sở đình nhìn ra hắn không cao hứng, chọc chọc hắn hỏi, sao lại thế này nha, cùng ta nói nói. Hắn nói hắn nhận thức ngươi, các ngươi nhận thức sao? Hắn là ai nha? Ta như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua, là nhà các ngươi thân thích sao? Không phải Dương Võ đơn giản trả lời, ngươi đừng động, ta ngày mai nói với hắn, làm hắn đừng lại đến. Cái gì ta đừng động, ngươi tốt xấu cùng ta nói nói nha sở đỉnh cũng không cao hứng. Thật là, chính mình hiện tại đều hoài hắn hài tử, chẳng lẽ những việc này còn có thể đều không thể nói nha? Lại nói, Nàng nhưng không thích loại này bị chẳng hay biết gì cái gì cũng không biết cảm giác, tuy rằng nàng cũng không sẽ tò mò, nhưng có thể biết được không phải càng tốt sao, lần sau nếu là lại có loại này tiểu hài tử mạnh mẽ chạy đến ra tới làm việc tiết mục, nàng cũng tốt xấu biết là chuyện như thế nào nha. Chính là bên ngoài sự, sinh ý thượng sự, các ngươi không quan tâm, ta ngày mai đi tìm hắn đi. Ngươi tìm hắn làm gì, hắn giúp ta soát buồn cầu vọt mà còn quét sân. mới chỉ lấy đi một mảnh dược, này nếu là mua bán đảo còn rất có lời. Con có, ngươi còn không có cùng ta nói đi, rốt cuộc sao lại thế này nha, đừng nói cái gì đừng động, ngươi đây là không tin ta còn là như thế nào à, ta trong bụng chính là ngươi nhi tử, về sau muốn cùng ngươi sinh hoạt người, ngươi còn này cũng không nói kia cũng không nói, thật là, vậy ngươi về sau cái gì đều đừng nói nữa, ngươi nói ta cũng không nghe. Sở Đinh nói, vũ mặt, xoay người muốn nằm trên giường, không để ý tới hắn. Dương Võ đang ở kia phao chân đâu, xem nàng như vậy vội kéo qua nàng. Ngươi xem ngươi gấp cái gì, ta nói cái gì, còn không phải là không nghĩ làm ngươi lo lắng sao? Ngươi xem ngươi còn mang thai đâu, liền sốt ruột thượng hỏa. Về sau muốn sinh đứa con trai bạo tính tình, ta mới tìm ngươi đâu. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nha, phía trước ta cho ngươi kia Dương trang sức, ngươi biết là từ đâu nhi tới đi? Ân. Biết ta, ngươi dùng lương thực cùng dược đổi cấp những cái đó không thể mua người, từ bọn họ trên tay giao dịch tới chính là đi, kia cái kia tiểu nam hài đâu, hắn cũng phải không? Cũng không phải là, hắn cùng hắn ra ra hai cái đổi đại đa số đều là dược, đều bị hắn ra ra ăn, một tháng muốn bệnh vài lần, có đôi khi quang ăn thuốc hạ sốt còn chưa đủ đâu, lương thực cũng không thể ăn lương thực phụ, đế tế, như vậy dưới loại điều kiện này sao có thể qua đến hảo? Lần này cũng là tới tìm ta muốn ứng dược. buổi sáng ta ở ngoài cửa thấy hắn, nói với hắn không cần lại đến, không nghĩ tới hắn còn trực tiếp tiến ra môn tới. kia hắn là trên người không có có thể đổi đồ vật sao? Cũng không phải là, trên người phàm là giá trị điểm tiền đều tiêu hết, ta đối bọn họ đều tính phúc hậu, không tham bọn họ nhiều ít đồ vật, tổng không thể làm ta cho không đồ vật đi, ta đây nhi tử về sau ăn cái gì? Dương Vo nói sở sở sở định bụng. Ai nha, này còn không có hiện bụng đâu, lúc này mới hơn một tháng, ngươi nhi tử phỏng trừng hiện tại cũng là cái tiểu nhục đoàn đâu. Tiểu nhục đoàn sợ cái gì, ta đây cũng đến cho hắn đem của cải tích cóp lên. Ngươi đừng chạy đề, đúng rồi, vừa rồi nói cái kia tiểu nam hải bọn họ là tội danh gì nha, vì cái gì bị đà đảo, như thế nào liền thường một già một trẻ, người khác đâu, hắn ba mẹ nó đâu, đều chết lạp. Hắn ba mẹ nó đã sớm bệnh đã chết. cũng không chịu qua đi tới khổ, chủ yếu là hắn giống như có cái đại bá, nghe nói là ở nước ngoài, có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, này một già một trẻ đã bị liên lụy. Dương Võ nhớ lại ngay lúc đó tình huống, là các ngươi củ sát đội đi đem bọn họ bắt được tới sao. Này ta muốn nói rõ ràng à, hai người bọn họ xem như đãi ngộ tương đối tốt, đều không có đi tìm bọn họ phiền thoái. Dương Võ nói chính là thật sự, Rốt cuộc này một già một trẻ nhìn qua cũng không có gì dễ khi dễ, cảm giác chính bọn họ liền sống không nổi nữa. Sự thật cũng xác thật như thế, chỉ là cái kia đương ra ra sinh bệnh liền đem bọn họ kéo đã chết. Kia bọn họ hiện tại rửa cái gì sinh hoặc nha? Không biết, nhọc lòng bọn họ làm gì? Đừng nhọc lòng, ngươi hôm nay không phải cho hắn một mảnh dược sao? Cho liền cho, lần này liền tính a. Dương võ sát sông chân, đem thủy mang sang đi đổ. Nam ở trên giường. Lại nói một hồi phòng ở tiến độ, nên sớm đã đánh hảo, đã ở bắt đầu cái tương thể, đại gia làm việc đều rất ra sức rất để bụng, cũng sẽ không cỏ sát thời gian, bởi vậy thoạt nhìn cái đến vẫn là rất nhanh, hy vọng có thể ở năm sau ngày mùa trước đem phòng ở cái hảo. Chúng ta phải cho bọn họ tiền công sao? Sở Đinh hỏi, tổng cảm giác đại gia liền như vậy tới giúp bọn hắn làm việc, còn một làm chính là một cái mùa đông, hảo không thực tế nha. Cấp cái gì? Một ngày hai bữa cơm đã bao bọn họ, nhiều lắm lúc sau phòng ở cái sông rồi, lại cho bọn hắn một người đưa điểm trứng gà đưa hai cái bánh bao đưa cái lễ được, ngươi cũng đừng nhọc lòng, đến lúc đó ta sẽ giải quyết tốt, làm mẹ cùng đại tẩu các nàng chuẩn bị cho tốt. Ân, vậy ngươi kia còn có tiền sao? Tiền còn đủ dùng sao? Phía trước ngươi đem tiểu kim khố đều giao cho ta nơi này, đừng lại xây nhà ngược lại tiền không đủ, nhưng đừng ăn bất an xén nguyên vật liệu nha. kia chính là muốn trụ rất lâu. Đã biết, yên tâm. Đúng rồi sắp đi ngủ trước sở đình hỏi dương võ, hôm nay cái kia tiểu nam hải gọi là gì tới? Giống như kêu la đồng, đối, là tên này, họ la sở đình vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, đã mơ màng sắp ngủ, nghe được trả lời bỗng nhiên một chút mở to mắt. La đồng, la đồng, là chính mình tưởng người kia sao? La đồng là tiểu thuyết phần sau đoạn mới xuất hiện nhân vật, so nữ chủ tuổi trẻ. Nhưng là bối cảnh thần bí, hình như là từ nước ngoài trở về Hoa Kiều, lúc ấy văn, cách đã qua đi, quốc gia nơi nơi đều ở phát triển phục hưng, tiến cử các loại nước ngoài tài chính. La đồng chính là lúc ấy lại đây, mang theo tuyệt bút tài chính cường lực duy trì nữ chủ nhà xưởng, cuối cùng còn trở thành nam nữ chủ gia hải tử tiểu cứu cứu đâu, bọn họ sẽ là cùng cá nhân sao. Sở định nghĩ thầm vô cùng có khả năng, trên thế giới này vốn dĩ liền rất ít có trường hợp. Càng đừng nói là phát sinh ở tiểu thuyết nữ chính trên người trùng hợp, la đồng sau lại vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó lại cường lực duy trì phía trước căn bản không có cái gì giao thoa nữ chủ kiểu tuyết đâu. Trong tiểu thuyết không có nói rõ, chỉ ám chỉ quá bọn họ đã từng từng có giao thoa, nhưng không có nói cụ thể quá trình, hiện tại ngẫm lại vô cùng có khả năng chính là trong khoảng thời gian này, trong tiểu thuyết nữ chủ kiểu tuyết hiện tại còn không có đi theo đi quân đội đâu. mà là lưu tại quê nhà phát triển sự nghiệp. Lúc này, La Đồng cùng hắn ra ra gặp được khó khăn, rất có khả năng chính là nữ chủ giúp bọn hắn vượt qua, lại sau lại La Đồng khả năng ra ngoại quốc đến cậy nhờ hắn đại bá hoặc là hắn đại bá tới đem hắn tiếp đi, tóm lại hắn biến mất, nhiều năm sau mới mang theo kết sủ tài sản từ nước ngoài trở về. Như vậy tưởng tượng, hoàn toàn hoàn toàn có thể nói được không, chỉ là hiện tại kiểu tuyết bị trước tiên lộng đi rồi, cũng không ai tới trợ giúp hắn. Chương 41. Kia chính mình có thể hay không nhặt cái lậu đâu, cái này ý tưởng ở sở đỉnh trong đầu xoay hai vòng, không đúng, từ từ, thượng một cái chính mình như vậy tưởng người đều ở đâu đâu. Nga, trong đội những cái đó lao giáo thụ, người đâu. Sở Đình bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên đều đem bọn họ cấp đã quyền, từ lần trước Tiểu tuyết đi xem bọn họ cho bọn hắn đưa ăn về sau, sở đỉnh liền không lại chú ý qua, hiện tại bỗng nhiên nhớ tới. vươn khuỵu tay đảo đảo dương võ ai lần trước tiểu tuyết bị bắt lấy kia nhưng cái đó hạ phóng người đâu bọn họ làm sao bây giờ a có phải hay không cũng đã chịu cái gì trừng phạt linh tinh không hồi âm sở đình tinh tế nghe xong một chút dương võ tiếng hít tở nhân ra sớm đã ngủ say ai hắn gần nhất cũng thật sự là mệnh tàn nhẫn sở đình hoàn toàn lý giải liền đem việc này gác ở một bên chính mình ở nhắm mắt lại nằm ở trên giường đông tưởng suy nghĩ vớ vẩn Một hồi muốn không cần trợ giúp cái này la đồng một chút, trở về sau hắn từ nước ngoài mang về tới kết xù tài sản về nước cũng tới đầu tư đầu tư bọn họ. Trong chốc lát lại tưởng kia cách đến cũng quá xa, mười mấy năm về sau đâu, không chừng chính mình đến lúc đó liền dựa vào chính mình phát tài, nào hiếm lạ hắn nha. Trong chốc lát lại tưởng lần trước muốn cướp nữ chủ bàn tay vàng tới, kết quả không thành công, chỉ đem nữ chủ tiễn đi, vẫn là đưa đến nam chủ bên cạnh. nói không chừng chính là vì bọn họ cảm tình góp một viên gạch lần này lại tới một cái nữ chủ nho nhỏ bàn tay vàng chính mình nếu là còn động cái gì ý tưởng không chừng sẽ thế nào đâu bất quá nữ chủ sớm đã đến ngàn dặm ở ngoài quân doanh bên kia đi hẳn là sẽ không lại liên lụy đến bên này sự tình đi nghĩ nghĩ sợ định liền ngủ rồi la đồng ra ra hẳn là ăn kia một mảnh dược phát sốt thì tốt rồi cũng không lại đến tìm bọn họ Cho nên sở đình cũng đem chuyện này đặt ở một bên. Phần 25 An Tết mấy ngày hôm trước, sở đình đột nhiên nhận được một phong nguyên chủ trong nhà gửi lại đây tin, không phải người phát thư đưa lại đây, người phát thư cũng là tới rồi đội sản xuất về sau mới phát hiện, kia ra bị hủy đi, tin là dương võ buổi tối cho nàng mang về tới. Sở đình lúc này mới nghĩ đến chính mình lần trước cư nhiên đã quên hồi âm, nguyên chủ tuy rằng cùng người nhà quan hệ dần dần xa cách, cũng không quá thường xuyên liên hệ, nhưng là mỗi khi nhà nàng người cho nàng gửi thư lại đây thời điểm, nguyên chủ đều sẽ hồi một phong thơ, coi như là báo cái bình an. Kết quả lần trước chính mình thu được tin, lại là không biết nên nói như thế nào như thế nào hội báo tình huống, lại sợ chính mình bút tích cùng nguyên chủ bất đồng bại lộ, liền đem tin đặt ở một bên, kết quả phóng phóng liền hoàn toàn đã quên phải về tin chuyện này. Nguyên chủ người nhà lần này gửi thư khẳng định là sốt ruột hỏi nàng tình huống, Quả nhiên, Sở Đình triển khai tin đập vào mắt nhìn đến chính là quan tâm dò hỏi, tuy rằng nguyên chủ người nhà cùng nàng bởi vì trường kỳ khoảng cách đã dần dần xa cách, nhưng rốt cuộc cũng là toàn ra, nếu là biết nguyên chủ xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ để ý, lần này là thật sự phải về tin. Sở Đình nhìn tin thượng sốt ruột lời nói, trong lòng nghĩ đến, tân niên thực mau đã đến, dương võ ở trong đội mang theo trong đội người làm việc vẫn luôn làm đến năm 29. Sở đình cô y ở phía trước mua hàng Tết thời điểm, mua không ít có đơn độc đóng gói đường, chính mình lại làm rất nhiều bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh, cho bọn hắn một người chuẩn bị một phần, cũng coi như là cảm tạ bọn họ này trận trợ rút. Nói lên hàng Tết, bởi vì dương võ ở vội không có thời gian, đều là sở đình một người đặt mua, kỳ thật cũng căn bản không có gì hảo đặt mua, chính là mua thịt mua cá mua gà, đương nhiên này đó đều là ở người có thể mua nổi dưới tình huống. Rất ít có người đều mua nổi. sở đình cũng chỉ là mua một khối to thịt, đông cứng ở bên ngoài, tính toán ăn một cái ăn tết thiên, sau đó lại làm dương võ tử trong đội mua hai chỉ gà mái giả, cũng liền đầy đủ hết, điểm tâm gì đó nàng chính mình sẽ làm. Lại mua một ít bánh quai trèo tiểu kẹo mạch nha viên tử lậu phộng, cũng là một cái phong phú năm. Bọn họ bên này thật không có ăn tết nhất định phải cả gia đình cùng nhau quá tập tục, trên cơ bản đều là phân ra về sau. liền có thể ở chính mình tiểu ra ăn Tết sinh hoạt. Sở đình cũng không có gì kinh nghiệm, nàng phía trước ở cô nhi viện ăn Tết đều là cùng nhau ăn cơm tất nhiên, sau đó có đôi khi còn sẽ có liên hoan sẽ, còn có hài tử đi lên biểu diễn ca hát gì đó, sau đó mọi người đều ngồi ở một bên cắn hạt dưa, cũng là khó được sung sướng thời gian. Thượng đại học về sau, nàng liền càng bất quá cái gì năm, trên cơ bản đều là ở tiệm cơm công tác, Cơm tất nhiên ngày đó buổi tối tiền lương phá lệ cao, bất quá nàng biết giống như nhà người khác gan tết đều là tạc cá khối tạc viên linh tinh, nàng cũng không biết tạc cái gì, dứt khoát đem thịt cắt thành từng khối từng khối, chụp lỏng sau đó phóng tới trong nồi tạc một tạc, cuối cùng lại vải lên bột thì là bột ớt, ân, ăn vui vẻ vô cùng. kia một chỉnh khối thịt cứ như vậy bị nàng một ngày cấp ăn một nửa, sau lại tạc thịt khối nàng lại ngại lãng phí du, ngại phiền tói ngại tôn công. Dứt khoát đem thị chuyển qua bếp lò thượng, liền dùng nàng dễ khăn quẳng cổ áo lông châm xuyến thượng thịt xuyến, thịt là dùng muối muối quá, vải lên bột thì là ở lò hỏa mặt trên nướng. Như vậy ăn được giống có điểm không quá khỏe mạnh, sở đình có điểm tiểu lo lắng, rốt cuộc nàng hiện tại còn mang thai đâu, này ở than đá mặt trên nướng, cũng không biết có hay không cái gì có hại tác dụng, nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ liền phóng túng lúc này đây, ăn cái thống khoái, về sau sẽ không ăn. Ôm loại này ý tưởng, nàng liền huyên thuyền ăn, thẳng đến ăn đủ rồi mới thôi. Dương võ là buổi tối trở về, tuy rằng những người khác đều kết thúc công việc đi rồi, nhưng hắn một người còn muốn gom gom phòng ốc trước mặt thiết bị gạch linh tinh. Rốt cuộc năm sau mấy ngày mọi người đều không có khả năng lại đây cho hắn làm việc, ít nhất cũng muốn chờ đến đầu năm sáu lúc sau. Mấy ngày nay hắn một người cũng là không đi, cũng sẽ ngốc tại trong nhà, dù sao cũng phải đem tân phòng nơi đó đồ vật cấp thu thập chỉnh tề. Một hồi về đến nhà, liền nhìn đến sở đỉnh cầm một chôi thịt xuyến tới cấp ăn hiến vật quý, nếm thử cái này, ta hôm nay tân làm ra tới, hương vị đặc biệt hảo. Dương võ liền tay nàng một hơi cắn hai khối thịt xuống dưới, nhai nhai, sắc thật ăn ngon. Ăn ngon đi, ta chính mình cân nhắc ra tới cách làm, hắc hắc. Dương võ nhìn thịt xuyến, thuần thịt, tích thượng du tích thượng thì là tích thượng một ớt, này như thế nào có thể không thể ăn đâu. Đều không cần thịt nướng xuyến nhân thủ nghệ có bao nhiêu hảo, chỉ bằng thịt nó chính mình, liền rất ăn ngon. Bất quá hắn chưa nói ra tới, mà là theo khen hai câu, quả nhiên ăn ngon, ta phía trước cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt, thật là, phía trước đem nó xảo thành đồ ăn, thật là lãng phí. Sở đình ra vẻ khiêm tốn chụp hắn một chút, nào có, nhân ra làm thành đồ ăn cũng có làm thành đồ ăn ăn ngon, ngươi cái này là chợt ăn một lần cảm thấy ăn ngon, ăn nhiều liền nhị. ngày mai liền không cần đi xây nhà đi không cần đi đại niên ba mươi ai tới cho ngươi xây nhà nha kia đảo cũng là Sở đình gật gật đầu kia đến nghỉ tới khi nào a đầu năm sáu ít nhất muốn đầu năm sáu về sau phía trước đại gia là không có khả năng lại đây đầu năm sáu kia cũng đúng hiện tại tiến độ rất nhanh chỉ có thể đem phòng ở đại khái cấp cái hảo lúc sau vách tưởng như thế nào soát sàn nhà như thế nào phô Bên trong gia cụ như thế nào bãi, bao gồm trong viện mặt đất như thế nào cấp làm cho dẹp, này đó đều là lúc sau muốn chậm rãi rửa vào chính mình làm cho, người khác giúp ngươi cái cũng chỉ là cái cái đại khái bộ dáng Đúng rồi, ngươi đụng tới nhà cũ người sao. Chúng ta liền chính mình ở thành phố ngày mai ăn Tết cũng không quay về, mẹ ngươi bọn họ sẽ không nói cái gì đi. Nay có cái gì nói, chúng ta bên này đều là như thế này, tiểu phu thê kết hôn liền chính mình ăn Tết. Nào còn có thể lại về nhà đi qua năm. Dương võ không để bụng. mươi 42 Đêm 30 ngày đó, sáng sớm, sở đình đã bị đánh thức, không phải rất lớn thanh âm cái loại này xảo, không phải pháo thanh, trên thực tế nàng đều không có nghe được phong pháo, mà là ẩn ẩn bị trong không khí các loại mùi hương cấp hương tỉnh. Loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy, phải biết rằng ngày thường thời điểm, sở đình cơ hồ đều không có hỏi đến nhà ai có làm thịt đồ ăn. Tỉ như hầm gà thiêu gà cái loại này mùi hương, rất nhiều người liền tính là ăn thịt cũng là tránh người ăn, trộm nhốt ở trong phòng, giữ cửa cửa sổ quan hảo, liền hương vị đều không cho người khác nghe thấy, cho dù là chính mình quang minh chính đại mua tới thịt cũng là như thế, cũng không biết là vì cái gì. Sở đình quay đầu vừa thấy, bên cạnh dương võ còn ở ngủ đâu, hắn này trận là mệt muốn chết rồi, rốt cuộc có thể thả lỏng, bởi vậy hôm nay buổi sáng hoàn toàn ngủ không tỉnh. Sở Đình cũng không gọi hắn, chính mình rời giường đảo buồn cầu đi. Cảm ơn trời đất, Sở Đình hiện tại mới phát hiện nhà vệ sinh công cộng cư nhiên sạch sẽ rất nhiều, hiển nhiên là vừa quét tước quá, cũng không biết ai như vậy có phụng hiến tinh thần. Ở tân một năm tiến đến trước, đem nhà vệ sinh công cộng cấp quét tước, thật là đại đại đại người tốt. Dừa mắt xong vào nhà ăn cơm, ăn đến một nửa, Dương vo cũng tỉnh, ghé vào chăn thượng, đôi mắt không mở, mơ hồ đối Sở Đình nói, thương qua a Nói bụng, muốn ăn cơm, muốn ăn ngươi liền mau đứng lên, không được không đánh răng liền ăn cơm, lên giúp ta chặt thịt nhân, hôm nay muốn làm vẳn than đâu, nhiều bao một chút, có thể đông cứng ở bên ngoài, chờ đến muốn ăn thời điểm liền hạ mấy cái ăn, còn phương tiện. sở đình bưng chén thuốc dục hắn, dương võ lại nằm trong chốc lát mới rời giường, bất quá cũng không thể lập tức liền bắt đầu chặt thịt nhân, bởi vì thịt đều là đặt ở bên ngoài thiên nhiên thuần thiên nhiên tủ lạnh đông lạnh, đã ngạnh băng băng. Sở đình đem nó đặt ở tiểu nồi sắt, đói tiếp nước ngồi ở bếp lò thượng tiêu, cho nó tuyết tan, giữa trưa hai người liền tùy tiện ăn một chút, bọn họ nơi này thói quen đều là buổi tối ăn cơm tất nhiên, giữa trưa đều là tùy tiện ăn một chút. Lúc này cơm tất nhiên rất đơn giản, căn bản không có nhiều ít đồ ăn, sở đình tính toán liền làm 6 cái đồ ăn hảo, vốn là tính toán làm bốn cái đồ ăn, nhưng bốn cái này con số thật sự là không dễ nghe, dương võ cũng là mánh liệt phản đối. liền lại bỏ thêm hai cái đồ ăn nghe sáu cái đồ ăn nhiều kỳ thật lượng không nhiều lắm sở đình chuẩn bị tốt món ăn là một đạo khoai tây hầm gà một đạo củ cải tiêu thịt một đạo xào lòng gà một đạo đậu tằm tiêu gà khối còn có thịt kho tàu đậu hủ cùng xào trứng gà không sai sáu cái trong thức ăn một con gà chiếm ba đạo đồ ăn nghe số lượng nhiều kỳ thật hai người bọn họ cũng hoàn toàn có thể ăn cho hết gà đều là trước tiên sát hảo đông lạnh thượng chỉ cần đem nó băm thành khối là được, củ cải khoai tây đều có, đậu hủ là ngày hôm qua sở đình đi cung tiêu xã mua, còn có trứng gà đều là có sẵn. này bàn cơm tất nhiên căn bản hoa không mất bao nhiêu thời gian, cho nên không cần hoa một buổi trưa thời gian chuẩn bị. Buổi chiều, dương võ liền ở kia chặt thịt nhân, này cũng miễn cưỡng xem như thể lực sống đi, sở đình cũng không biết, bên ngoài phong quát rất lớn, nhìn như là muốn hạ tuyết bộ dáng, nhưng vẫn luôn không có hạ Năm nay đến bây giờ còn không có hạ tuyết đâu. Dương võ cùng sở đình hai người liền đãi ở trong phòng ngủ, tựa như bọn họ ở trong đội cũ trong phòng trụ thời điểm như vậy. Tuy rằng nơi này đã có nhà chính có khát phòng, nhưng bọn hắn vẫn là toàn bộ dịch đến phòng ngủ tới, chủ yếu là ấm áp, đi bên ngoài quá lạnh. Khát phòng cũng chống trải thực, bếp lò ở phòng ngủ, cửa sổ đóng lại, trong phòng vẫn là có điểm ấm áp khí. Dương võ đem nhà chính cái bàn dịch tới rồi trong phòng ngủ. đứng ở cái bàn trước cầm dao phanh phanh phanh ở chặt thịt nhân. Sở Đình đang ở một bên bao bánh trôi, hai người một bên vội một bên còn đang nói nhàn thoại. Ngày mai Đại Niên mùng một chúng ta phải về nhà cũ đi sao? Phải về. Đầu năm một đều là phải về nhà nhìn xem, chẳng sợ ăn tết không ở nhà cũ bên kia ăn tết. Sở Đình gật gật đầu, đã biết. Đầu năm nhị giống nhau đều là về nhà mẹ đẻ. Ngươi này nhà mẹ đẻ quá xa cũng không thể trở về. Đúng rồi. Ngươi còn chưa nói quá ngươi nhà mẹ đẻ đều là người nào đâu? Dương võ lơ đắng hỏi. Chưa nói quá sao? Sở đình suy nghĩ một chút, phải nói quá đi. Nói qua biết ngươi có ca có tỷ có đệ có muội, chỉ là nói không đủ rõ ràng, lại cùng ta nói nói bái. Dương võ tưởng cụ thể biết một chút sở đình ra tình huống, từ nơi này mặt có thể biết rất nhiều chuyện. Nhà ta sở đình suy nghĩ một chút trong trí nhớ nguyên chủ gia đình, liền như vậy bái, ân. Hai tử nhiều, ba mẹ đều phải vội công tác, sau đó chúng ta đều là nuôi thả lớn lên. Vậy ngươi ca ngươi tỷ đâu? Bọn họ, đại ca là tiếp ta ba bàn, sau đó đại tỷ mấy năm nay vào trong xưởng, hiện tại phòng trừng chuyển thành chính thức công đi, ta tới năm ấy hai người bọn họ đều phải kết hôn, năm nay cháu trai đều sinh ra. Còn có đệ đệ muội mội đâu? Đệ đệ mội mội là một đôi long vượng thai, giống nhau đại, đọc sách thành tích không tồi. long phượng thai thực cắt lợi thực nhận người thích sở đình ngẫm lại nguyên chủ tâm tình thể hội không được nàng là không có cái loại này tâm tình rốt cuộc nàng trước kia là độc thân một người một cô nhi thể hội không đến loại này mặt trên có ca ca tỷ tỉ, tỉ phía dưới có đệ đệ muội muội chính mình ở bên trong cái loại này tâm tình kia đảo cùng ta rất giống dương võ nghe được sở đình lời nói cắm một câu đúng rồi ngươi đệ đệ muội muội cũng là long phượng thai ân cũng không phải là ta tam đệ cùng tiểu muội cũng là vừa mới mới phát hiện vậy ngươi có hay không khả năng cũng hoài chính là long phượng thai dương võ nghĩ đến này kích động có khả năng sao sở đình ngẫm lại không nhất định đi ta mẹ cũng là sinh ta ca tỉ của ta cùng ta sinh ba cái cuối cùng mới sinh ta đệ muội mẹ ngươi không phải cũng là sinh đại ca ngươi cùng ngươi sau đó mới được một đôi long phượng thai sao ta cùng ngươi nói sở đình nghiêm túc nói loại sự tình này không cần ôm như vậy đại hy vọng ngươi ôm hy vọng càng lớn liền càng dễ dàng thất vọng ngược lại ngươi tùy ý đối đãi nó nói không chừng liền có kinh hỉ kia đảo cũng là giường vo ngâm lại tán đồng cái này cách nói ta đây không nói chờ kinh hỉ hảo Sở đình xem xét hắn liếc mắt một cái lại suy nghĩ mỹ sự đâu ngươi ca ngươi tỷ tuổi đều so ngươi lại đi như thế nào không phải bọn họ xuống nông thôn đương thanh niên trí thức mà là ngươi làm đương Đại ca lúc ấy muốn nhận ca công tác, đại tỷ tới rồi kết hôn tuổi tác, liền đến thiên tà bái. Vậy ngươi đệ đệ muội muội cũng không có tới. Bọn họ khi đó còn nhỏ, mới 11-12 tuổi, sao có thể xuống nông thôn nhà, đếm tới đếm lui theo ta tuổi thích hợp, liền tới rồi bái. Nguyên chủ lúc trước xuống nông thôn cũng xác thật là tự nguyện. Trong nhà tình huống liền như vậy, đại ca nếu là ném công tác, đối trong nhà chính là tổn thất thật lớn, đại tỷ khi đó tuổi cũng không nhỏ. Nếu là xuống nông thôn ngay lúc đó đối tượng khẳng định sẽ phân, còn không biết muốn kéo dài tới khi nào đâu, tuy rằng nguyên chủ sau lại xuống nông thôn về sau ăn khổ hối hận, nhưng tới thời điểm cũng là chính mình nguyện ý. kia cũng là bọn họ không đủ đau lòng ngươi, vốn dĩ nên ngươi tỉ xuống nông thôn, nàng tuổi đại còn có thể làm việc nuôi nổi chính mình, hoặc là dứt khoát mẹ ngươi đem công tác nhường cho ngươi, không cũng đúng sao, cũng liền không cần xuống nông thôn tới, ngươi nhìn xem người khác xuống nông thôn nhiều vất vả. Không nói người khác, liền nói người, trước hai năm đói cơm đều ăn không được, đói vựng ở trên đường, vẫn là ta cấp ôm trở về, nhiều vất vả nha, nếu là lưu tại trong thành công tác liền. Sẽ không có loại chuyện này. kia đương nhiên, ai xuống nông thôn không vất vả đâu, rời xa quê nhà lại muốn làm trước kia không trải qua sống, liền không có không vất vả. Sở đình tiếp một câu, còn đang chuyên tâm bao bánh trôi, nàng đảo đối nguyên chủ xuống nông thôn sự không có gì cảm xúc. Rốt cuộc chịu khổ cũng không phải nàng. Nhà ngươi ba người có công tác, lãnh tiền lương ăn thuế lương, cư nhiên cũng không biết đau lòng người. nhiều cho ngươi gửi một chút, bằng không ngươi cũng sẽ không đói thành như vậy à, có phải hay không? Này nếu là thật nhớ thương, chẳng sợ ly lại xa cũng có thể nhớ tới, cũng có thể nhọc lòng nhọc lòng, sợ hài tử quá đến không tốt. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lời nói có ẩn ý nha sở đình dần dần nghe ra không đối vị, ta hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn nói cái gì, có chuyện liền nói, đừng vòng tới vòng lui. Chưa nói cái gì nha, chính là nói nói nhà ngươi sự, ngươi đa tâm. Dương võ không thừa nhận. Sở đình lại trên dưới nhìn hắn hai mắt, đa tâm, hừ hừ. Bao xong bánh trôi, dương võ nhân thịt cũng làm xong rồi, hành cũng băm, cải trắng cũng băm. An thuần thịt sủi cảo không khỏi có chút xa xỉ, vốn dĩ kỳ thật cũng là có thể ăn, nhưng là sở đình ngày hôm qua ăn thịt xuyến đem thịt tan một nửa. tưởng lại mua chính là tới gần ăn tết mua thịt không cần phiếu thịt này đó thịt đều bị liên đoạn căn bản mua không được Giữ lại một nửa thịt lại cắt tới một tiểu khối lưu xào củ cải dư lại một nửa cũng chỉ có thể trộn lẫn thượng cải trắng quấy thành sủi cảo nhân vừa rồi bao bánh trôi liền phải xoa mặt hiện tại làm vần thắn lại muốn xoa mặt lại muốn cắn ra sợ đình phạm lười dứt khoát đem mặt xoa hảo hướng trên giường một nằm muốn nghỉ ngơi Người không làm vần thắn lạp dương võ buồn bực nói không bao, bao một buổi trưa bánh trôi, tay đau. Sở đình nói bắt tay lấy ra tới, rồi đến dương võ trước mặt lắc lắc cho hắn xem, nàng vừa tới thời điểm, nguyên chủ bởi vì muốn làm việc nhà nông, hơn nữa đã làm 2 năm, tay thô giáp thực, mặt trên còn có cái kén. Sở đình tới về sau, trừ bỏ vừa mới bắt đầu làm việc, sau lại đều là ăn ngon uống tốt, còn đặc biệt bỏ được cho chính mình tiêu tiền, trên tay đều không mạt nghêu sò ru, mặt chính là kem bảo vệ da, Nhìn một cái, nhiều xa xỉ. Thế cho nên hiện tại tay nàng đã có điểm bạch bạch nộn nộn bộ dáng, tuy rằng còn có chút vết chai không có rút đi, nhưng tổng nhìn qua đẹp nhiều. Dương võ sờ sờ tay nàng, có điểm thịt trăng, so vừa mới bắt đầu đẹp. Ngươi thích loại này có điểm thịt thịt tay, vẫn là cái loại này tinh tế tay, da bọc xương cái loại này. Đương nhiên là ngươi loại này. Dương võ xoa bóp trên tay nàng thịt, sờ lên mềm mại. Cái loại này tinh tế ngón tay vướt giống móng gà dường như... Hừ hừ, không đúng a ngươi sở qua ai tay tinh tế? Sở đình nghĩ đến này, chẳng lẽ còn có tiền nhiệm không thành? Không sở qua, ta chính mình tưởng, không cần sở liền biết. Dương võ cợt nhả nắm lên sở đình tay muốn cắn hai khẩu. Hai người náo loạn một hồi, dương võ bị chạy đến làm văn thán. Ngươi thật không bao, ta nói cho ngươi, ta nhưng không quá sẽ. Đến lúc đó chúng ta không chừng có thể ăn đến cái dạng gì sủi cào đâu. Người trước bao, chờ ta ngủ một giấc lên lại bao, ta nói cho ngươi, chỉ cần đem sủi cảo biên phùng cấp siết chặt là được, đừng động nó là cái dạng gì cái gì hình dạng, chỉ cần siết chặt không lộ ra tới, vậy có thể ăn. Nếu là lộ ra tới, nấu đến một trong nồi mặt, nhân thịt quấy thành một nồi, kia thoạt nhìn liền vô pháp ăn xong đi, chỉ có thể trở thành canh thịt uống. Tưởng tượng đến cái kia, Sở đình liền nghỉ ngơi ý tưởng đều không có, một lăn long lóc ngồi dậy, thôi bỏ đi, vẫn là ta tới bao đi, ngươi cho ta cán bột đoàn được. Sở đình càng nghĩ càng không yên tâm, nàng nhưng không nghĩ tới nơi này cái thứ nhất tân niên liền ăn một nồi hồ sủi cảo, này nói không chừng có thể mang đến hư vận khí đâu, tuy rằng nói như vậy có điểm mê tín. Lúc này nàng liền lười biếng đều không chống lười, chính mình ngồi dậy bắt đầu làm văn thán, hai người cùng nhau bao, bao đặc biệt mau. Một lát liền bao xong rồi. Bao xong rồi, sở đình liền phải chuẩn bị cơm tất nhiên, bởi vì thời gian này nàng đã ngửi được mặt khác ra sốt ruột tan tết, đã sớm bắt đầu là ăn cơm tất nhiên. Làm cơm tất nhiên, kia mấy cái món chính liền không thể ở trong phòng bếp lò thượng làm, một cái nồi yêu cầu thời gian cũng quá dài, hơn nữa giống như vậy xào rau vẫn là ở nồi to thượng lửa lớn thiêu, làm được hương. Hai người lại đem bánh trôi cùng sủi cảo đoàn đến bên ngoài đông lạnh, Sau đó đem khoai tây hầm gà khối đặt ở tiểu trong nồi hầm ở bếp lò thượng. Sau đó bọn họ liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng bếp dương võ nhóm lửa, sở đình sao rau, thức mau bọn họ liền đem cơm tất niên bưng lên bàn. Ăn xong cơm tất niên, không có gì hoạt động giải trí, dương võ muốn gác đêm, sở đình không có gác đêm thói quen, sớm nằm lên giường muốn ngủ, kết quả dương võ luôn tới quấy rời nàng. Cuối cùng đem sở đình khí, không ngủ. rút khoát đem thư lấy ra tới, hư hừ, hừ, ta không hảo quá làm ngươi cũng không hảo quá, năm nay vượt năm liền ở học tập trung vượt qua đi. Chương 43 Bởi vì sở đình biết quan trọng cửa sổ, phóng lò than tử ở trong phòng, giống như không quá an toàn, sẽ trúng độc gì, cho nên nàng kiên trì không cho lò than tử đặt ở trong phòng, đều là ở buổi tối thời điểm buồn ngủ trước, đem nó dịch đến nhà chính đi. Ban ngày thời điểm liền lưu nó ở trong phòng sưởi ấm, Bởi vì ban ngày ở trong phòng khi nào cảm giác không thích hợp, hô hấp khó chịu, đều có thể tùy thời giữ cửa cửa sổ mở ra hít thở không khí, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù là vượt năm hôm nay buổi tối cũng là như thế này. Phần 26 Bếp lò dọn ra đi, hai người bọn họ ở trong phòng ngủ, cửa sổ đóng lại. Nằm trong ổ chăn thời điểm, kỳ thật cũng không phải quá lánh, rốt cuộc dương võ hỏa lực vẫn là rất đại, hai người, chăn lại rất dày chắc. Ngủ ở trong ổ chăn, trừ bỏ lộ ở bên ngoài mặt có chút lạnh ở ngoài, trên người vẫn là thực cấm áp, cho nên cả đêm cũng không cảm giác được nhiệt độ không khí giảm xuống, hoặc là đột nhiên trở nên rất lạnh. Mãi cho đến ngày hôm sau, sở đình tỉnh lại nhìn ngoài cửa sổ, đặc biệt sáng sủa, nàng còn tưởng rằng thời gian nhiều đã muộn đâu, vội vàng đẩy đẩy dương võ. Ai, mau đứng lên, hôm nay không phải đại niên mùng một sao. Chúng ta còn phải về nhà cũ đâu. Hiện tại phòng trừng đều mau giữa trưa, mau đứng lên. Nói vô vô Dương võ mặt, Dương võ tối hôm qua thượng bị sở đình dạy hắn biết chữ cấp phiền đã chết, đến cuối cùng hắn đều không nghĩ các đêm, chỉ nghĩ đi ngủ sớm một chút. Dương võ mơ mơ màng màng cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không giống như là đến giữa trưa bộ dáng, thiên như vậy sáng sủa, không phải là tuyết rơi đi. Dương võ nói thầm một câu, hạ tuyết, thật vậy chăng? Lúc này sở đình đảo nhớ tới nhìn xem. Đời trước nàng trước khi chết đã liên tục 4 năm ngốc tại thủ đô, vẫn luôn không gặp hạ tuyết tới, hiện tại còn rất muốn nhìn một chút. Ân, phòng trừng là tuyết rơi. Dương Võ ngồi dậy, phủ thêm áo đông đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài, quả nhiên là tuyết rơi, vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Thành phố phòng ở cửa sổ là pha lê, bất quá mặt trên dán thật nhiều báo chí, dán hai tầng, cấp hồ đến kín mít, từ bên trong nhìn không tới bên ngoài. từ bên ngoài cũng nhìn không tới bên trong. Dương võ vội vàng lại đem cửa sổ đóng lại cắm khẩn, chạy chậm chạy về trên giường, đem áo đông khởi, nằm hồi trong ổ chăn che lại. Bên ngoài cũng thật lãnh, thiên phòng trừng còn sớm, bất quá hạ tuyết hạ đem bên ngoài chiếu đến sáng sủa. Chúng ta hôm nay còn có đi hay không nhà cũ nha? Sở đình cao mày hỏi, trên đường tuyết rơi, hẳn là rất hoạt đi, cũng không biết có hay không xe bỏ nguyện ý ra cửa làm buôn bán. Chúng ta hai cái không thể đi trở về đi thôi. Sở đình nghĩ đến này, nàng hiện tại chính là mang thai. Này trên đường nếu là đi nào hoặc một ngã nên làm cái gì bây giờ? Nói nữa, trên đường như vậy lánh, đông lạnh run run, đối hải tử cũng khẳng định thật không tốt à. Dương Võ suy nghĩ một chút, đầu năm một đảo không tính cái gì, chỉ cần nguyện ý đưa tiền. Có rất nhiều người nguyện ý làm sinh ý kiếm khách, chính là ta vừa rồi xem bên ngoài tuyết hạ rất đại, trên mặt đất tuyết tích cũng hầu. xe bỏ đều khẳng định không muốn chạy như cũng sợ đông lạnh trong đội như đến mùa đông đều là lấy cỏ khô đem chuồng bò cấp nhất đầy liền sợ đem như cấp đông lạnh hỏng rồi hiện tại phòng chừng những cái đó đuổi như cũng không muốn lúc này làm buôn bán rốt cuộc như là bọn họ ăn cơm ra hỏa kia làm sao bây giờ chúng ta đi trở về đi nha trời giá rét trên đường như vậy hoạn vạn nhất té ngã làm sao bây giờ sợ đinh nói ở chân thượng vỗ vỗ chính mình bụng ý bảo dương võ sắp thật không an toàn dương võ ngẫm lại nếu là thật ném tới nào hắn cũng đau lòng chính là hôm nay đại niên mùng một là cần thiết đến hồi nhà cũ hắn cùng nhà cũ chỉ là quan hệ không thân cận lại không phải nháo phiên hoặc là thế nào loại này ăn tết đều không trở về nhà nếu như bị trong đội những người khác đã biết khẳng định có nói ra nói vào hắn đảo không phải sợ nói ra nói vào chỉ là loại sự tình này có thể miễn tác miên bái nói nữa. Hán đại niên mùng một không trở về nhà, ở nhà cũ người xem ra nói không chừng là đối bọn họ chơi sắc mặt đâu, làm đến khó coi. Nếu không như vậy, ta chính mình trở về, ngươi ở nhà ngốc, ba mẹ bọn họ hẳn là cũng có thể lý giải, rốt cuộc ngươi hiện tại không phải phương tiện thời điểm. Như vậy đương nhiên là không thể tốt hơn, sở Đình chính mình từ trong lòng tới nói cũng không lớn nguyện ý hồi nhà cũ, nàng ở bên kia không được tự nhiên, quá không thoải mái. Lại nói hôm nay đại niên mùng một ăn đồ ăn vô cùng có khả năng là tối hôm qua năm ngoái 30 thừa đồ ăn, nàng có điểm ăn không vô, tình nguyện chính mình một người ở nhà dùng tiểu nồi cho chính mình hạ điểm sủi cảo lấp đầy bụng, thoải mái thực, còn không cần đi bên ngoài chịu đông lạnh. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng ngươi ba mẹ ngươi bọn họ nói rõ ràng, ta không phải không muốn trở về, là bởi vì bên ngoài lộ hoạt, ta một cái thai phụ đi ở chỗ đó không an toàn, cho nên mới không quay về. ngươi nhưng đến nói rõ ràng à, sở đình tuy rằng cùng nhà cũ không thân, cũng tận lực tránh cho cùng bọn họ từng có nhiều giao thoa, nhưng nói tóm lại, rốt cuộc cũng cho bọn hắn làm con dâu, vẫn là không hy vọng chính mình ở bọn họ trong mắt hình tượng quá kém, đại khái chính là không nghĩ làm thật sự, còn muốn hảo thanh danh cái loại này người. Ân, ngươi cứ yên tâm ở nhà đi, ta cùng bọn họ nói. Đại niên mùng một buổi sáng, An đương nhiên là sủi cảo, dương võ hoàn toàn không chút hoang mang. Chờ ở ra cùng sở đình ăn qua một đốn sủi cảo về sau, mới một người bước lên phản hồi trong đội lộ, hắn chỉ cần đuổi tới giữa trưa phía trước, trở về cùng người trong nhà ăn một đốn giữa trưa cơm là được. Bên ngoài gió lạnh vèo veo, dương võ bọc áo đông, trên đầu bao vây lấy khăn quàng cổ, may mắn sở đình cho hắn dậy khăn quàng cổ lại trường lại hậu, có thể đồng thời kiếm cụ khóa lại trên đầu mũ cùng khóa lại trên cổ khăn quàng cổ, còn có nửa vây quanh miệng cái mũi khẩu trang ba loại công năng. Dọc theo đường đi, hắn tay cắm ở trong túi, gian nan hướng trong đội đi, tối hôm qua thượng tuyết vẫn là rất đại, lại không có người tới rửa sạch, như vậy dẫm lên tuyết trở về, trên đường ống quần cùng giày bông là khẳng định mua nước, chính là cũng không có biện pháp, chỉ có thể hồi nhà cũ về sau ở bếp trước nương nướng, đem quần áo giày nướng làm. Nhà cũ người đối dương võ một người trở về, mà tân tức phụ năm thứ nhất ăn tết đại niên mùng một cư nhiên không có tới nhà chồng, rất có câu hán hận. Đương nhiên cái này câu ván hận chủ yếu nơi phát ra chính là kiểu lao thái, nàng phi thường bất mãn, nhưng thật ra Dương lão đầu hắn còn có thể tiếp thu, rốt cuộc trong bụng, có hài tử sao, tiểu tâm một chút cũng là có thể. Dương Đại Tẩu cũng có một chút câu ván hận, bởi vì nàng vốn đang nghĩ sở đình năm thứ nhất tới ăn tết khả năng sẽ cho chính mình nhi tử cùng nữ nhi hai cái trong nhà duy nhị tiểu bối bao lì xì si đâu, nói không chừng là cái đại hồng bao. rốt cuộc nàng xem nàng cái này trong thành tới thanh niên trí thức đệ mội ra tay vẫn là rất hào phóng ai ngờ nhân ra căn bản không có tới giữa trưa dương võ cơm nước xong lại ngồi một lát liền đi rồi hồi chính mình ra ai kiên nhẫn ở đảng kia theo chân bọn họ xả nhàn thoại nha Sở đinh một người ở nhà đảo rất tự tại nàng buổi sáng rửa mặt xong ăn sủi cào sau liền lại cởi quần đoa đến trên giường đi mùa đông trong phòng không máy sưởi không có điều hòa ngồi ở trên giường nhất thoải mái. Vốn dĩ nàng có điểm nghĩ ra đi đôi người tuyết, ân, nàng tưởng tượng chính là đôi một cái đại đại người tuyết, đứng ở trong viện, lại đem chính mình hồng khăn quẳng cổ cho nó vây thượng, lại lấy căn củ cải cắm ở nó trên mặt đương cái mũi, đại đại một cái người tuyết đứng ở trong viện, hẳn là rất thú vị. Nhưng mà tay nàng mới vừa đụng tới tuyết thời điểm, trước tiên khí lạnh truyền vào trong đầu, nàng bởi vì bao tay khó dệt liền không dệt, lúc này tay muốn trực tiếp tiếp xúc đến tuyết là rất lánh hơn nữa nàng lại nghĩ đến này lánh có thể hay không truyền vào trong thân thể lại truyền cho hải tử nha nàng cũng không biết không phải luôn là nói sao nữ sinh không cần tiếp xúc quá nhiều lánh hàn linh tinh không rõ ràng lắm liền đành phải từ bỏ lại hoa hồi trên giường đi giữa trưa nàng ăn cũng là sủi cảo phóng mấy cái sủi cảo phóng mấy cái bánh trôi ở trong nồi nấu chín ăn liền giường đều không cần hạ phương tiện Ăn xong cơm trưa, nàng lại ngồi ở trên giường phiên chính mình nguyên lai tìm được những cái đó thư, phiên phiên liền ngủ rồi, tỉnh ngủ về sau nghe được tiếng đập cửa, biết hẳn là dương võ đã trở lại, vội vàng chạy ra đi mở cửa. Mở cửa, liền nhìn đến dương võ, trên người còn có một người đứng ở ngoài cửa, bên cạnh còn có một cái tiểu hài tử, đúng là lần trước gặp qua la đồng. Sở đình mở to hai mắt nhìn, dương võ trên người có hẳn là la đồng ra ra đi. Như thế nào lần này hắn cư nhiên chẳng những đem tiểu nhân mang về tới, liền lao cũng mang về tới. Dương võ khi nào trở nên như vậy lòng nhiệt tình. Đừng đứng, hiện tại không công phu cùng ngươi nói tỉ mỉ, đợi lát nữa ta lại nói cho ngươi, đi vào trước, miễn cho bị người khác thấy được. Chương 44 Dương võ nhanh đưa trên lưng người bối vào nhà, la đồng cũng theo ở phía sau, sở đình tắc đem cửa đóng lại mới vào nhà. Bởi vì vẫn luôn nơi này chỉ có bọn họ hai người trụ, cho nên cũng chỉ có trong phòng ngủ mặt có giường. Dương võ đương nhiên không có khả năng đem trên lưng người đặt ở chính mình trên giường, mà là đem hắn phóng tới trong phòng duy nhất một vòng tròn ghế, sau đó chỉ huy sở đình đem trong nhà dư thừa chăn lấy ra tới. Nhà hắn thật là có dư thừa chăn, nguyên chủ ở tại thanh niên trí thức điểm thời điểm cũng là muốn qua mùa đông, có chính mình đệm chăn cùng chăn, dương võ đương nhiên cũng có. Sau lại sở đỉnh đến nơi này về sau, ngại nguyên lai chăn không ấm áp, bên trong đông cảm tạ, liền chính mình lại lần nữa làm tân chăn. Bọn họ hiện tại trên giường cái chính là tân chăn, còn đem nguyên lai hai giường đệm cái đều phô ở trên giường lót tại thân hạ, cho nên bọn họ giường hiện tại mới đặc biệt ấm áp, làm người mùa đông thời điểm không nghĩ rời đi. Cho nên bên cạnh trong ngăn tủ cũng là phóng hai giường cũ chăn, sở đỉnh đem kia hai giường chăn tử ôm ra tới phóng tới trên giường. Hỏi hắn, phô ở đâu nha? Bên cạnh nhà ở cũng không có quét tức đâu. Hơn nữa cũng không có giường. Dương võ trước cầm một giường chăn khóa lại ngồi ở ghế trên lão nhân trên người. Cái kia lão nhân chỉ ở vừa rồi vào nhà thời điểm giống như mơ mơ màng màng, màng trợn mắt nói câu cái gì. Sở đình cũng không nghe thấy. Sau đó hắn liền lại tiếp tục hôn chứ. Dương võ đem chăn khóa lại trên người hắn. Hắn cũng chỉ là hơi giật giật. Không có gì đại động tĩnh. Bọc xong chăn. Dương võ từ một bên bếp lò ngồi trong nồi, múc một chén đường đỏ khương thủy, đó là sở đỉnh thường xuyên ngao, qua đi dương võ buổi sáng buổi tối muốn chạy tới chạy lui, nàng liền sẽ ngao một nồi bị, miễn cho hắn ở bên ngoài đông lạnh, khương thủy có thể dự phòng cảm bạo. Hôm nay dương võ lại mạo đại tuyết đi trở về nhà cũ, sở đỉnh tự nhiên cũng nấu cái này. Nhà dương võ đưa cho một bên la đồng, ngươi uống hai khẩu, lại uy ngươi ra ra uống hai khẩu. La đồng ngoan ngoãn tiếp nhận Dương Võ trong tay chén, cho hắn ra ra huy thủy. Sở đình dùng ánh mắt ý bảo Dương Võ cùng nàng đến bên ngoài, hai người cùng nhau đi đến nhà chính. Sở đình ra cửa thời điểm cố ý đem phòng ngủ môn cấp cẩn thận đóng lại. Ngươi như thế nào đem bọn họ mang về tới? Lần trước không phải còn nói không thân, không cần phản ứng bọn họ sao? Vì cái gì lần này lại đem bọn họ cấp mang về tới? Hơn nữa sở đình tiến đến Dương Võ bên lô thai, nhỏ giọng nói. Người kia thấy thế nào đi lên trạng hướng không tốt lắm nha, liền cái kia lão, ta xem vẫn luôn hôn mê, vừa rồi lại cho hắn che chăn lại cho hắn uống đường đỏ khương thủy, cũng chưa thấy có động tinh gì, sẽ không có chuyện gì đi. Không có việc gì, chính là đông lạnh tàn nhẫn, bọn họ ra hai trụ cái kia tiểu tốt lều bị tuyết cấp áp sụp, nhìn đông lạnh sắp chết rồi, ta vừa lúc đi ngang qua thời điểm gặp phải, liền đem bọn họ mang về tới, liền trụ hai ngày, sau đó khiến cho bọn họ trở về. Sở đình ta hắn liếc mắt một cái, Dương Võ nói hiên ngang lấm liệt bộ dáng, xem bọn họ sắp chết đem bọn họ mang về tới, nhưng nàng như thế nào cũng không tin đâu, hắn như thế nào cũng không giống như là cái thích giúp đỡ mọi người thiện tâm người nha. Sở đình không tin viết ở trên mặt, Dương Võ cũng đã nhìn ra, cười một chút, hắn có cái đại bá ở hải ngoại, ngươi biết đi, nghe nói vẫn là cái gì lợi hại người đâu. Ân, như thế nào là? La đồng kia tiểu tử nói hắn đại bá theo chân bọn họ liên hệ quá, chỉ là sau lại trong nhà bị đánh tạp, liên hệ thư tín tin tức đều bị thiêu, bọn họ cũng không dám liên hệ, chỉ cần ta giúp bọn họ lần này, kia. Yeah. Dương Võ chưa nói xong, nhưng sở đình biết hắn có ý tứ gì, quả nhiên, nàng đều không cần đoán liền biết, khẳng định là vì ích lợi vì tiền, bằng không ai sẽ bạch bạch trợ giúp người khác đâu, vẫn là mạo lớn như vậy nguy hiểm, dù sao Dương Võ khẳng định là sẽ không. Nay cũng quá nguy hiểm đi, vạn nhất bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ, bọn họ chính là có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, tính, nếu tiếp đều cái đó, vậy làm cho bọn họ chủ hai ngày đi. Sở đình nghĩ đến la đồng cái kia đại bá xác thật rất có tiền, hơn nữa hắn giống như không lâu lúc sau liền đem la đồng cấp tiếp đi rồi, lúc ấy la đồng ra ra đã qua đời, nghĩ đến chính là không có chịu được lần này mùa đông đi. Yên tâm! Ta trở về thời điểm trên đường một bóng người đều không có, tuyết như vậy đại như vậy hậu, căn bản không ai ra cửa, bọn họ sẽ không bị phát hiện, chờ thêm hai ngày buổi tối thời điểm, lại làm cho bọn họ trộm trở về hảo. Hành đi, nguy hiểm càng lớn tiền lợi càng lớn, những lời này cũng không phải không có đạo lý, sở Đình nghĩ thầm, kia bọn họ trụ làm sao, đều không có giường, liền hai giường chăn tử, chăn còn không hậu, tổng không thể trực tiếp phô trên mặt đất đi. kia nhiều khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Ân dương võ trầm ngâm một chút, hiện tại thiên còn sáng lên, lại đi ra ngoài nguy hiểm, vạn nhất bị người khác thấy liền không xong, dứt khoát như vậy, chính bọn họ trụ chỗ đó cũng có phô đệm chăn, bên trong tắc chính là cỏ khô, lấy lại đây lót trên mặt đất cũng có thể ngủ, chờ đến trời tối thời điểm ta đi đem nó lấy lại đây, đến lúc đó làm cho bọn họ ngủ ở cái kia thượng, lại cái hai giường chăn tử là được. Đem nhà chính bên này phòng ở cấp thu thập ra tới, làm cho bọn họ ở tại này hảo. Cũng đúng. sở đình gật gật đầu, rất bất việc, cũng không cần nàng phiên thoái. Hai người lại về tới trong phòng ngủ, La Đồng đã cho hắn ra ra uy một chén đường đỏ khương thủy. La ra ra tuy rằng là ngồi ở ghế trên, nhưng là bị chăn bọc còn uống lên một chén hơi năng khương thủy. Hiện tại khí sắc hơi hơi hảo một ít. Đứng ở một bên La Đồng thấy hai người bọn họ tiến vào, đứng ở một bên. Hơi hơi có chút thấp thỏm chừng lớn đôi mắt, nhìn bọn họ, vốn dĩ liền gầy ra bọc xương, như vậy trừng mắt kia đôi mắt liền càng có vẻ lớn, một khuôn mặt tốt nhất giống đôi mắt liền chiếm một nửa. Sở đinh đều nhìn không được, chủ động nói, đói bụng đi, nếu không chúng ta hiện tại liền ăn cơm đi, à. Nói quay đầu nhìn về phía dương võ. Hành, chuẩn bị nấu cơm đi, buổi tối còn ăn sủi cảo sao. Dương võ giữa chưa ăn cũng không tính nhiều, buổi chiều lại vận động. Hiện tại cũng đói bụng, nếu là ăn sủi cảo nói hẳn là cũng có thể ăn không ít, buổi tối muốn ăn cơm người còn rất nhiều, liền không thể giống giữa chưa giống nhau ngồi một cái tiểu nồi ở bếp lò thượng thiêu, chỉ có thể đi phòng bếp dùng nồi to thiêu. Kết quả muốn đi phòng bếp thời điểm, sở đình mới chú ý tới dương võ quần đông cùng phía dưới giày đông con nước đâu, ai nha, ngươi như thế nào chính mình cũng không nói, ta cũng chưa nhìn đến, này nước không khó chịu nha, lại đông lạnh một chân nước ra. Ngươi trên chân vốn dĩ liền có nước ra. Sau đó nàng lại nhìn xem la đồng, phát hiện la đồng giày quần cũng đều là ước, hơn nữa giày của hắn đều phá đến lộ ra ngón chân, ngón chân cũng bị đông lạnh sưng đỏ lộ ở bên ngoài, nhìn qua thực khủng bố. Ngươi chân sở đình nhìn la đồng chân, chính là nàng lập tức lại không biết làm sao bây giờ, tổng không thể làm hắn ngồi vào chính mình trong ổ chăn đi, kia nàng khó có thể tiếp thu, ngươi sẽ nhóm lửa sao, nếu không tới phòng bếp cho ta nhóm lửa đi. Ngồi ở đống lửa phía trước cũng có thể đem ngươi quần giày đều nướng làm. Ta sẽ nhóm lửa. La đồng đáp ứng dứt khoát. Ra đây đâu? Dương võ thấy nàng kêu la đồng đi phong bếp, có điểm bất mãn. Ngươi cũng đừng đi nhóm lửa, ngươi đem giày quần cởi ngồi trong ổ chăn đi thôi. Này quần bông cùng giày đông đều làm la đồng cầm đi ở phòng bếp nướng làm được. Hành đi. Dương võ gật gật đầu. Trong phòng bếp, sở đình trước đem bếp phía dưới hỏa bậc lửa. Sau đó la đồng ngồi ở trước mặt tiểu băng ghế thượng hướng bếp phía dưới thêm tủi lửa, sau đó trong lòng ngực còn ôm dương võ quần đông, dây đông đặt ở một bên, đối với hỏa biên nướng. Sở đình liền ở phía trước xoát nồi, chờ hỏa lớn lại hướng bên trong đói thủy, chờ thủy khai trong quá trình. Sở đình có điểm xấu hổ, bởi vì không quen thuộc sao, kết quả hiện tại ở chung một phòng, liền nhịn không được tìm một cái đề tài. Ngươi là muốn ăn sủi cảo vẫn là bánh trôi. Vẫn là hai cái đều phải một chút. Có hay không cái gì đặc biệt thích? Đều được, ta ăn rất ít, chỉ cần một chút là được. La đồng thấp giọng nói. Rốt cuộc chờ hòa khai, sở đình vèo vèo hạ một mâm sủi cảo cùng nửa mâm bánh trôi, chờ nồi khai hai lần. Sở đình muốn thử xem sủi cảo thụ không thủ hiện tại la đồng ở đâu? Nàng đương nhiên không có chính mình thí, mà là gấp một cái dùng chén đựng đầy đưa cho la đồng. Ngươi thử xem. Xem bên trong nhân thịt chín không có. Không cần, chính ngươi ăn đi, ta không cần ăn. La đồng tránh đi sở đình lấy lại đây chén. Tuy rằng biết hắn là sợ ăn nhiều bị ghét bỏ, nhưng sở đình cũng làm không ra dùng sức khách sáo. Một hai phải hắn nếm thử hành động, chỉ có thể chính mình nếm, ân, chín, có thể thịnh ra tới. Cơm chiều dương võ chính là ở trên giường ăn, hắn không có mặc quần đông, cũng không hạ bàn. Sở đình liền cho hắn đoan đến trước mặt. La ra ra cũng ăn hai cái sủi cảo. Buổi tối, Dương Võ cùng La Đồng hai cái trộm chạy tới bọn họ nguyên lai trụ tiểu túp liều kia, đem bọn họ phô đệm chăn cầm lại đây. Cũng may bọn họ trụ địa phương là ở hẻo lánh chỗ ngọc ngõ nhỏ, căn bản ngày thường cũng chưa người trải qua kia. Ở kia biến mất hai ngày phòng chừng cũng không ai sẽ chú ý tới. La Đồng cùng hắn ra ra cứ như vậy ở sở đình các nàng gia trụ hạ, tuyết vẫn luôn hạ, không có bởi vì tân một năm mà đình chỉ. Đức Quang vẫn luôn hạ tới rồi tháng riêng 15, bên ngoài tuyết liền không như thế nào đỉnh quá, trên mặt đất phô thật dày một tầng, cơ hồ muốn tới đuổi. đương nhiên đây là không ai quét tức quá tuyết độ dày, trên đường sẽ có người quét tước rửa sạch, tuy rằng không đủ sạch sẽ nhưng tổng muốn hào chút. Cái này đại tuyết tuy rằng cấp những người khác tạo thành không có phương tiện, nhưng đối với Dương võ bọn họ tới nói vẫn là có nhất định chỗ tốt. Dương võ hắn vài cái buổi tối mang theo la đồng đi bọn họ cái kia tiểu túp đều. gõ gõ bổ bổ đem túp lều cấp sửa được rồi, rốt cuộc không có khả năng làm cho bọn họ vẫn luôn ở tại này không phải, dù sao cũng phải sớm một chút đem bọn họ làm ra đi, bọn họ ở tại trong nhà tựa như giống nhau, bị người khác phát hiện liền sẽ nổ mạnh. Tuyết hạ quá lớn, nhà bọn họ tân cái phòng ở ăn tiết trước chỉ cái hảo tường thể, không có đỉnh cao, hiện tại bên trong lạc đều là tuyết, người muốn đi tiếp theo xây nhà, tựa như đạp lên tuyết trong ổ giống nhau, hơn nữa hiện tại không dưới tuyết, Tuyết ở chậm rãi hòa tan, thời tiết càng thêm rét lạnh, ai cũng không muốn lúc này ra cửa, phòng ở sự cũng chỉ có thể gác lại ở nơi đó. Cho dù là một ngày hai đốn phân lượng mười phân đồ ăn, cũng hấp dẫn không được các đội viên, bởi vì lúc này mùa đông bọn họ tình nguyện đói bụng nằm ở nhà, thiếu tiêu hao năng lượng thiếu đói một chút, cũng so trời giá rét đi ra ngoài cường. Không biện pháp, xây nhà sự chỉ có thể ngừng ở một bên, mai cho đến tuyết hóa một nửa mới có thể một lần nữa khởi công. lúc này đã sắp đến gieo trồng vào mùa xuân thời gian đội trưởng còn tổ chức đại gia đi quét tuyết không phải quét rất tuyết trong đất tuyết nhậm nó hòa tan nhuận tiến trong đất không cần lý nó quét chính là ven đường tuyết đem nó quét đến trong sông như vậy chờ tuyết hóa thành thủy thời điểm trong sông thủy là có thể nhiều một ít cũng là vì mùa hè thiếu thủy hơi làm nỗ lực xây nhà sự cứ như vậy trì hoãn xuống dưới chỉ có thể chờ từ từ tới kết quả này nhất đẳng liền chờ tới rồi đầu xuân Gieo trồng vào mùa xuân lúc sau, đại gia mới lại có nhàn hạ thời gian tới làm việc, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem dương võ ra phòng ở cái hảo. mươi 45 Phòng ở hoàn toàn cái tốt thời điểm, đã là 4 tháng, này đã xem như mau, là mọi người xem ở dương võ mặt mũi càng thêm thân cái, đương nhiên cũng cùng buổi tối bao một bữa cơm có quan hệ. Mấy cái trong phòng phần lớn là nền xi măng, ngay cả mặt sau vê nút cờ. cũng ở sở đỉnh mánh liệt yêu cầu hạ tu chính làn đền xi măng phương tiện bảo trì sạch sẽ vệ sinh phòng ở cái hảo về sau dương võ một người trở về đem bọn họ trụ phòng ngủ cấp lao loại sơn lót ít nhất đồ đến sáng sửa chút mặt khác nhà ở liền mặc kệ trong viện mà là bùn đất cũng không có múc nước bùn bởi vì bọn họ kéo sân phi thường đại cũng làm thành xi măng mà nói kia đến hao phí không ít xi măng đâu hơn nữa ứng sở đình yêu cầu trong viện còn muốn trồng cây trồng rau còn có khả năng muốn trồng hoa. Lúc này, sở đình đã ở thành phố phòng ở ở có 5 tháng, bụng sớm đã nhô lên, cũng dần dần cảm giác được sinh hoạt không có phương tiện, những mặt khác còn hảo, nàng trong phòng có tiểu bếp lò, ngày thường ăn cơm liền chính mình ở mặt trên tùy tiện làm một chút. Vấn đề lớn nhất chính là thượng VDUGGER, nàng mỗi lần ban ngày đều phải đi nhà vệ sinh công cộng thượng VDUGGER, nguyên lai like còn có thể miễn cưỡng chịu đựng cái kia dơ bẩn nhà vệ sinh công cộng hoàn cảnh. Nhưng nàng hiện tại bụng đột ra tới một đoạn, ngồi sổm đều ngồi sổm thực nghẹn khuất rất khó chịu, nhà vệ sinh công cộng thực dơ, cơ hồ đều không có có thể đỡ lôi kéo địa phương. Lần trước sở đình miễn cưỡng ngồi sổm xuống đi lên thời điểm, cố bụng, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, khó có thể tưởng tượng cái kia hoàn cảnh hạ ngã quỵ trên mặt đất là bộ rắng gì, nàng cũng vô pháp tưởng tượng bụng lại lớn một chút thời điểm nên làm cái gì bây giờ, chính là ngươi làm nàng ở trong phòng buồn cầu giải quyết vấn đề. kia nàng cũng là thật sự không muốn. Phần 27 Cho nên ở Dương Vo nói trong nhà nhà ở đều cái hảo, bên trong loại sơn lót cũng mặt hảo, đã hoàn toàn phơi khô thời điểm, sở đình đầu một cái liền đề nghị muốn dọn về ra, lúc này nhưng thật ra Dương Vo không yên tâm. Ngươi bụng đều lớn như vậy, nếu không chúng ta dứt khoát liền tại đây trụ đến hải tử sinh hạ tới, khi đó trực tiếp dọn về đi, ta cùng ngươi nói, bệnh viện vẫn là rất không tồi, ngươi đây là song thai. Ở chính mình trong nhà sinh không an toàn, đến lúc đó còn phải đưa đến thành phố tới, không bằng dứt khoát liền ở tại này, chờ sinh thời điểm trực tiếp bệnh viện liền ở bên cạnh, phương tiện. Dương Võ thường xuyên ở thành phố chạy, thấy việc đời nhiều chút, biết bệnh viện kỳ thật vẫn là rất hữu dụng, đặc biệt là nữ nhân sinh hài tử việc này, nếu là sinh không xuống dưới còn có thể sinh mổ, so ở nông thôn dựa bà mụ đỡ đẻ tốt hơn nhiều. Sở đình cùng Dương Võ đã biết trong bụng là hai đứa nhỏ. Sở đình đối với chính mình mang thai chuyện này là thả một vạn cái cẩn thận, tuy rằng nàng không để bụng chuyện khác, nhưng là chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Hiện tại dự kiểm phương thức không đủ toàn diện khoa học, chỉ có thể dựa bê siêu trang một cha trong bụng hải tử động tĩnh. song bào thai vẫn là long phượng thai không thể xác định, nhưng xét thấy bọn họ hai nhà đệ mội đều là long phượng thai, cho nên bọn họ suy đoán phỏng trừng cũng là long phượng thai. Trong bụng có hai đứa nhỏ, Sở đình lại là cái bỏ được cho chính mình bổ dinh dưỡng, ăn không tồi, thế cho nên hiện tại nàng thoạt nhìn so mặt khác thai phụ nuôn béo nhiều, bụng lớn rất nhiều. Kỳ thật ở sở đình chính mình xem ra cũng còn hảo, chỉ là cái này năm đầu người đều là cơm ăn thiếu, sống làm nhiều, cho dù là thai phụ cũng chỉ là thoáng so này đãi ngộ hảo một chút thôi, cùng bọn họ so sánh với, sở đình như vậy chú ý dinh dưỡng, liền có vẻ so các nàng đấy là nhiều. nhưng muốn đặt ở hiện đại tuyệt đối hẳn là bình thường tiêu chuẩn. Không có quan hệ, đến lúc đó nếu là sinh lại đem ta đưa đến bệnh viện là được. Sở đình không thèm để ý, nàng hiện tại thật sự tưởng có một cái đơn độc nút cờ, thực xấu hổ, đặc biệt là thời gian mang thai, các loại thân thể không thoải mái, đôi khi nàng tưởng ở nút cờ ngồi sổm thật lâu, chính là cái kia nhà vệ sinh công cộng nàng sao có thể đâu. Từ trong đội nhà chúng ta đến thành phố cần phải một giờ đâu. Đến lúc đó ngươi vạn nhất không kịp làm sao bây giờ nha, ta không tán đồng. Dương võ lắc đầu. Một giờ tới kịp. Sở đình ngẫm lại, nàng cũng không biết tới hay không đến cập, nàng lại không sinh quá tiểu hài tử. Bên người cũng không có sinh quá hài tử người, nhưng nàng liền nghĩ nguyên lai like xem tivi xem điện ảnh. Mặt trên không đều là nữ mang thai, sau đó sinh hài tử. Tới rồi bệnh viện cũng không nhất định sinh đâu, đều là ở phòng bệnh chờ cái gì khai mấy chỉ linh tinh. Tới rồi có thể sinh thời điểm lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sinh hạ tới. Nàng nghĩ nếu chính mình nước vối phá, sau đó lập tức liền đến bệnh viện, một giờ hẳn là cũng đúng. Được không? Dương Võ cũng không sinh quá hài tử, cũng không chú ý quá người ta sinh hài tử, nhưng thật ra hắn đại tẩu hắn biết hai đứa nhỏ đều là ở nhà sinh, căn bản không có tới bệnh viện, nhưng người ta đó là từng bước từng bước sinh nha không giống sở đỉnh trong bụng có hai cái đâu. Đến, ta ngày mai đi bệnh viện hỏi một chút bác sĩ, nhìn xem nhân gia nói như thế nào, nếu là bác sĩ nói có thể đi tới cấp, kia chúng ta liền trở về trụ, vừa lúc trong nhà Tân gia cụ dọn đi vào, đều ở nhà đâu, chúng ta trở về trụ cung cấp tân phòng thêm thêm nhân khí. Kia nơi này gia cụ muốn hay không dọn về đi nha. Sở Đình hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cái này ra ở năm tháng nhiều tháng, đã có ra bộ dáng, chủ con rất ấm áp. Đống nhiên đi rồi còn có điểm luyến tiếp đâu. Kỳ thật ở tại thành phố thật sự rất phương tiện, đặc biệt là ly thương trường như vậy gần, có cái gì tưởng mua tùy thời đều có thể đi mua, cái gì đều sẽ không thiếu. Có đôi khi nàng còn sẽ đi ra ngoài bên ngoài đi dạo đi một chút, đi cũng không xa, liền đi thương trường bên kia chuyển động chuyển động, hoặc là đi vào thương trường bên trong đông nhìn xem tây nhìn xem, cũng coi như là thời gian mang thai rèn luyện. chính là phải về đến trong đội nàng chưa chắc liền sẽ rèn luyện bởi vì nói như thế nào đâu ở trong đội nhiều người như vậy còn đều là người quen sở đình nàng là ngựa ngùng một người chạy ra đi đặc biệt là ở người khác bắt đầu làm việc thời điểm chính mình ở kia chuyển động người khác nếu là biết nàng đang làm cái gọi là rèn luyện phòng trừng còn sẽ chê cười nàng nói hắn đâu đáng tiếc chính là thành phố vê cờ không cho lực hiện tại nàng xem như biết ăn uống tiêu tiểu chung Vì cái gì kéo dài cũng cùng ăn uống chiếm đồng dạng tỷ lệ, bởi vì đều giống nhau quan trọng. liền sợ đến lúc đó trong nhà liền ngươi một người, ta ban ngày lại đều ở thành phố đi làm, được đến trạng vạng mới có thể trở về, ngươi nếu là có chuyện gì làm sao bây giờ, trong nhà cũng không có người. Dương Võ Sầu nói, bọn họ hai vợ chồng là luôn luôn cao hứng với không cần cùng lao nhân ở cùng một chỗ, vợ chồng son có thể chính mình sinh hoạt, cũng thật tới rồi loại này thời điểm. lại cần phải có lao nhân tại bên người có thể giúp một chút đặc biệt là bọn họ lại nghĩ tới sinh song hài từ sau sở đình muốn ở cữ, phải có người đến chiếu cố đến nấu cơm đến giặt quần áo tẩy tã này đó dương võ cũng không có khả năng không đi làm đều đến yêu cầu một người tới làm nha ân sở đình cũng không biết đây là không thể tránh khỏi khẳng định đến tìm người hỗ trợ này đó đến lúc đó lại nói dù sao hiện tại ta còn là có thể chính mình chiếu cố chính mình Hơn nữa hiện tại lại không phải mùa đông, không có dễ dàng như vậy trật chân, không cần lo lắng. Chờ thật lớn muốn sinh thời điểm, ân, mẹ ngươi có thể tới chăm sóc sao? Sở Đinh hỏi, nàng ở trong đội chỉ cùng cách vách tiểu đỏ thấm da quen thuộc một chút, nhưng loại sự tình này nàng đương nhiên không có khả năng gửi hy vọng với nhân gia có thể chiếu cố nàng. Sao có thể, loại này thời điểm mấu chốt phải dựa vào chính mình thân thích? Ta mẹ Dương Võ suy nghĩ một chút con mẹ nó đủ loại hành sự, có thể là có thể, nhưng là thứ tốt phòng trường ăn không đến ngươi trong miệng. Dương Võ nói chuyện thập phần không khách khí, hiển nhiên đối mẹ nó hiểu biết sâu vô cùng. A, kia làm sao bây giờ nha? Sở đình đương nhiên cũng không vui, không phải nói cái gì ở cứ chính là nữ nhân lần thứ hai sinh mệnh sao, có cái này cách nói nàng cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng liền nghe nói qua cái gì ở cứ hảo hạ bổ. Có thể đem rất nhiều cái gì thân thể ốm đau đều có thể cấp bổ hào đâu, cơ hội này đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng, không thể lãng phí giấc nhà. Đến lúc đó ta đi thỉnh đại tẩu, làm đại tẩu tới chiếu cố một chút, nàng hẳn là vui. Dương Võ an Nủi nói, Vương Phương tuy rằng ái ham món lợi nhỏ nhưng là dù sao cũng là tẩu tử, làm nàng tới chiếu cố, cho nàng chút chỗ tốt chính là, nàng cũng không có khả năng giành chính ngôn thuận ham đệ tức phụ đồ vật. kia muốn truyền ra đi nhiều không mặt mũi không giống kiều lao thái nàng nếu là tưởng hà khấu ngươi đồ vật nhân ra liền danh chính ngôn thuận dù sao cũng là đứng đắn bà bà cũng đúng đến lúc đó ngươi cùng đại tổ nói đứng rồi la đồng bọn họ thế nào không phải nói liên hệ đến hắn đại bá sao liên hệ tới rồi nhưng là tạm thời còn không có nói như thế nào đem hắn lộng đi hơn nữa lui tới liên hệ không có phương tiện hắn đại bá cũng không có gửi tiền tới Phòng chừng là muốn quá một đoạn thời gian, hẳn là muốn ăn bài ăn bài. Dương Võ cũng sốt ruột, tiền chỉ có đến chính mình trên tay mới có thể yên tâm, ngân phiếu khống luôn là làm nhân tâm lạc không đến thật chỗ. Bọn họ có thể rời khỏi sao? La đồng ra ra ta xem đều sinh ngao chứ? Nói đến cũng kỳ quái, la đồng ra ra từ ăn tết thời điểm sở đỉnh xem hắn cảm giác liền, nói khó nghe điểm, nửa chết nửa sống. Một cái ăn tết thiên cơ hồ liền không có gì thanh tỉnh cùng bọn họ nói lời nói thời điểm, ai ngờ nhân ra mơ màng hồ đồ cư nhiên cũng sống đến bây giờ. Đó chính là hắn đại bá muốn nhọc lòng sự, cùng ta không quan hệ, chúng ta đến lúc đó chờ lấy tiền là được. Ân, vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận điểm, ngàn vạn đừng bị người phát hiện. Sở đình chính là biết đến, 77 năm phía trước hẳn là còn sẽ loạn một thời gian, rốt cuộc sáng sớm trước hắc cám sao. Bọn họ hiện tại không phải hai người, còn có trong bụng hai cái hoa, trước kia nếu là có chuyện gì bị bắt đã bị bắt, xui xẻo cũng liền xui xẻo chính mình một cái, nhưng bây giờ còn có trong bụng hai cái hoa, đến vì bọn họ tương lai suy xét suy nghĩ. Yên tâm, ta cẩn thận thực. Dương võ vô vô nàng. Ngày hôm sau, Dương võ nói hắn muốn đi bệnh viện hỏi một chút, sau lại sở đỉnh tưởng tượng làm gì làm hắn đi, bệnh viện liền ở gần đây. Chính mình lại không đi làm lại không có việc gì, chính mình đi hỏi bái, liền chính mình một người chạy tới bệnh viện hỏi. Quả nhiên bác sĩ trả lời chính là có thể, giống giống nhau nước ối phá đến có thể sinh hài tử đều đến quá mấy cái giờ đâu, cung khẩu muốn khai vài chỉ, chỉ cần một giờ tuyệt đối có thể, chỉ là đừng đổ ở trên đường hoặc là đưa đạt không kịp thời kéo thời gian rất lâu là được. Một giờ vẫn là có thể, sở đình suy nghĩ một chút, hiện tại 4 tháng, nàng đã 5 tháng. Song bảo thai Long Phượng thai nghe nói đều so giống nhau hải tử sinh sớm, hẳn là hơn 8 tháng là có thể sinh, hiện tại đến sinh cũng liền 3 tháng bộ dáng, khi đó mới bảy 8 tháng, trên đường tuyệt đối không giống mùa đông như vậy sẽ hạ tuyết, tới trên đường tuyệt đối sẽ không muộn, thậm chí còn có khả năng đến sớm đâu, tuyệt đối tới kịp. Hỏi qua bác sĩ, hai người liền an tâm rồi, bắt đầu chuẩn bị dọn về đi, lần này không hề giống lúc trước tới thời điểm giống nhau. Một chiếc xe bò liền cấp kéo qua tới, lần này cần kéo rất nhiều đồ vật. Cái gì bếp lò còn có ghế, sở đình nghị dứt khoát đều lấy về đi được, lưu tại nơi này cũng không có gì dùng, nói không chừng còn sẽ bị người khác cầm đi phách sai đâu. Còn có trong khoảng thời gian này nàng làm tã, vốn là nghị chờ trở, trở về hỏi một chút kiều đỏ thấm như thế nào làm tiểu y hề phục, sau lại tại đây một trụ liền trụ cái không để yên, phòng ở chậm chạp không cái hảo. Sở Đình cũng không có biện pháp hỏi nàng, liền chính mình cân nhắc mới vừa sinh hạ tới hẳn là không cần xuyên tiểu y hề phục, bọc tá bọc cái bọc nhỏ bị hẳn là là được. Cho nên chính mình chỉ cần làm tá là được, nói đến tá, Sở Đình không biết những người khác tá là cái dạng gì, nhưng nàng dựa theo ý nghĩ của chính mình, làm đều là hoàn toàn là cùng hiện đại tá giấy không sai biệt lắm, chẳng qua biến thành hệ mang. Tá dùng chính là Sở Đình nguyên lai y y phục cũ, bởi vì nàng bụng dần dần lớn. Nguyên Lai like siêu y không thể xuyên, nàng tân mua bố cho chính mình làm thai phụ trang. Cũng may Nguyên Lai like đi theo học quá như thế nào làm quần áo, nếu không hiện tại còn khó xử đâu, chỉ có thể mua trang phục. Quá khứ quần áo xuyên không thượng, sở đình liền cấp làm thành tã, làm xong lúc sau tẩy phơi rất nhiều lần, liền này nàng còn không yên tâm đâu, tính toán chờ đến mùa hè 6 tháng thời điểm lại cấp tẩy tẩy, bạo phơi. Phải biết rằng lúc này lại không có tiêu độc máy móc. cũng không có nước sắt trùng linh tinh đồ vật chỉ có thể dựa bạo phơi sắt trùng nàng làm cũng không ít ta đâu liền sợ đến lúc đó vạn nhất chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc lại tắm rửa không kịp thời liền không được còn có mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật đều phải mang theo hơn nữa sở đỉnh thân mình cũng trọng tới thời điểm nàng một người tê ở chứa đầy đồ vật xe bỏ thượng đi theo liền tới đây chính là hiện tại nàng này lớn bụng sao có thể yên tâm ngồi ở xe bọ thượng phía dưới lót hai giường chăn tử lót thật dày sở đình ngồi trên đi mới chậm rãi dùng xe bò mang về thế cho nên dọn về ra lần này dương võ mang theo xe bò kéo tam tranh mới dọn xong thằng đến dọn về ra sở đình mới chân chính nhìn đến hiện tại một lần nữa cái tốt phòng ở bộ dáng nàng phía trước cũng trở về quá đầu xuân tuyết hóa thời điểm trở về quá hai tranh tốt xấu cũng là trong nhà nữ chủ nhân nha dù sao cũng phải tới lộ lộ diện Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút phòng ở rốt cuộc cái đến thế nào, chỉ sợ vạn nhất cái đến không hợp chính mình tâm ý, cho nên muốn tới giám sát giám sát, cũng may kết quả là lệnh người vừa ý. Sở đình cao hứng vượt qua ngay cửa, đi vào sân, này đại môn cũng là tân. Vẫn là đầu gỗ không phải thiết, thiết hiện tại toàn bộ đội cũng vô dụng thiết làm môn, bất quá cái này cửa gỗ cùng lúc trước viện môn chính là có trời và đất khác biệt. Nguyên lai like cái kia tiểu phá cửa gỗ cảm giác phong một đại điểm đều có thể thổi lạn, cái này chính là kín mít, hơn nữa rất cao, từ bên ngoài là tuyệt đối đừng nghĩ rôi tay tiến vào giữ cửa xuyên cấp đẩy ra. Sân tường vây cũng coi như rất cao, dương võ làm chính là phía dưới dùng cục đá lót, mặt trên tắc dùng gạch đỏ thêm thổ gạch trộn lẫn hợp lại che lại có đại khái có một mét rất cao thường viện, hiện tại tường viện sở đỉnh đứng ở bên trong so nguyên lai like có cảm giác an toàn nhiều, nguyên lai like sơn. Nói như thế nào đâu, đứng ở bên trong thật giống như đứng ở bên ngoài giống nhau, cùng đứng ở người khác trước mặt giống nhau, không có chút nào ẩn nấp cảm. Chính là hiện tại liền đại không giống nhau, cao hứng bước vào trong phòng, nhà ở là sở đỉnh quy hoạch, tổng cộng che lại 5 gian, trung gian là nhà chính. Bọn họ bên này trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều có nhà chính, liền cùng thành phố mặt nhà lầu phòng khách giống nhau, ăn cơm tiếp đón người đều là ở căn nhà kia. Không giống nguyên lai like sở đình ra tiếp đón người cũng chỉ có thể trực tiếp đưa tới trong phòng ngủ, khách nhân đều có thể nhìn người giường, nhiều ngượng ngùng nha. Nhà chính bên cạnh chính là phòng ngủ, hai tử phòng ngủ lại thêm một khắc gian phòng ngủ, rốt cuộc hài tử không biết có nam có nữ đâu, về sau trưởng thành nam nữ tổng muốn tách ra trụ, đây là dương vo nghĩ đến. Phòng bếp vẫn là giống nguyên lai like như vậy nửa nghiêng gian, nhưng là bên trong nghe sở đình ý kiến, tu si mang đài. Chén đũa có thể trực tiếp đặt ở mặt trên, không cần giống nguyên lai giống nhau ở trên bàn sắt rau cùng mặt. Đương nhiên chính yếu chính là phòng bếp đều là tân cái, sạch sẽ vệ sinh. Còn có một gian phòng tắm, này đương nhiên cũng là sở đỉnh quy hoạch. Phía trước tại đây trụ thời điểm, mỗi ngày ở trong phòng ngủ tắm rửa nàng đã thực không được tự nhiên. Này gian phòng tắm cố ý làm dương vo ở dưới đảo cái thủy quản thông đạo, tắm rửa lưu thủy có thể trực tiếp thông qua kia chạy tới bên ngoài đi. Vê đốt cờ tắc cùng nguyên lai giống nhau ở phòng sau, cũng là tân cái, so nguyên lai rắn chắc nhiều, không hề giống nguyên lai giống nhau hai khối tấm ván gô đắp ở đại lưu thượng, mà là cùng hiện đại ngồi cầu giống nhau. Chẳng qua trang bài tiết vật đại lưu chôn ở ngồi cầu thông đạo mặt sau, thượng xong Vê đốt cờ sử dụng sau này nước trôi sạch sẽ, là có thể sạch sẽ. Bên ngoài phía dưới đại lưu có thể ở đầy thời điểm, từ bên ngoài định kỳ rửa sạch, cái này sống khẳng định là muốn dương võ làm. Sở Đinh ở trong phòng ngoài phòng mấy cái nhà ở trung chuyển vài vòng, vừa lòng gật gật đầu, khá tốt, trừ bỏ mua đồ vật không có phương tiện, cũng không có gì khác tật xấu. Nay trong đội phòng ở cái so thành phố còn hào đâu. Kia đương nhiên, còn phải ít nhiều ngươi cái kia đồ đâu, đặc biệt là nhà xí cái thời điểm bọn họ đều nói rất mới lạ, lần sau nếu là hủy đi nhà mình nhà xí trọng cái nói, liền phải làm giống nhau. Dương Võ Đắc ý nói Ha ha! Bọn họ chưa nói phòng tắm cũng muốn làm một cái. Phòng tắm sở đình cảm thấy làm cũng khá xảo diệu, không gian rất nhỏ, mùa đông cũng có thể tắm rửa. kia đảo chưa nói quá, ái hội phí chuyện đó. Phòng tắm cái này phòng trừng toàn đại đội cũng chỉ có sở đình như vậy để ý. Còn có trong viện đồ ăn, ngươi lại lộng gọi món ăn loại tới sở đình nói với hắn, lần trước đồ ăn ăn xong rồi, ta không ở nhà cũng không lưu đồ ăn loại, hiện tại vừa lúc còn chưa tới mùa hè. Khẳng định có rất nhiều trồng rau, chúng ta có thể bắt đầu loại, như vậy liền có đồ ăn ăn. Hành, ta đợi lát nữa liền đi nhà cũ, xem mẹ bọn họ nơi đó còn có hay không. Người nguyên lai like không phải nói trong viện muốn trồng cây sao, có hay không tưởng hảo muốn loại cái gì thụ đâu. Vốn dĩ tưởng nhiều loại mấy cây, sau lại nghị sân liền lớn như vậy, loại nhiều như vậy, mặt trên cành lá cũng ruôi thân không khai, trái cây phòng trường trường không lớn, không thú vị. không bằng loại cái một hai cây được ân vậy cây táo kết quả táo có thể ăn sở đình nói đúng rồi trong viện có thể trồng hoa sao có hay không cái gì hoa loại tìm một chút lại đây sở đình đã nghĩ đến chính mình đem sân bố chi đến hoa thơm chim hót giống như tiên cảnh chính mình ở bên trong quá thải cúc đông ly hạ thản nhiên thấy nam sơn thản nhiên sinh sống đương nhiên bên ngoài còn có một cái ở phấn đấu dương võ hoa kia cũng không thể loại kia đều là tư bản chủ nghĩa ham hưởng thụ, không phải chúng ta cần lao một mạc lao động nhân dân hẳn là loại, đừng nghĩ. Nga, tiêu tính. Sở Đinh Nủ du nói, nàng đều đã quên hiện tại là đặc thù nhân đại, nghe nói trước kia là liền cả chua đều không chuẩn loại, bởi vì nó quá tươi đẹp, một chút đều không phù hợp một mạc lao động nhân dân hình tượng. Hoa là đừng nghĩ, bất quá có thể loại quả sung, còn có thể ăn. Dương Võ đề nghị. kia hảo, còn có hoa hướng dương. Sở đình quyết định đường công cứu quốc một chút, hoa hướng dương nhìn cũng khá xinh đẹp, liền loại mấy cây ở một bên sân tường vây trước mặt, đẹp không nói, đến trường chín còn có thể đem hạt hướng dương chụp được tới, sao hạt dưa ăn. Quả sung cũng là như thế này, hiện đại quả sung, đặc biệt là cái loại này thành thục thức ngọn, bán còn rất quý đâu. Chỉ là ở bọn họ bên này, sở đình không ngừng một lần nhìn thấy quả sung, còn rất thường thấy, cảm giác mỗi người trong nhà đều loại. cũng coi như là tiểu hài tử đồ ăn vặt. Hành, ta ngày mai hỏi một chút đi, này đó đều rất thường thấy, hẳn là có loại. Dương võ gật đầu. Sở đình dọn về ra sàn thiên, dương võ ra cửa, tiểu đỏ thâm tan tầm thời điểm liền tới đây tìm nàng, lúc ấy sở đình còn đang ở thu thập đồ vật đâu. Tiểu đại tỷ, ngươi tới rồi. Ai ra, ta đến xem ngươi, đều bao lâu không gặp à, lần trước thấy vẫn là ngươi hai tháng thời điểm trở về một chuyến đâu. ha ha rốt cuộc về nhà vẫn là chính mình gia trụ tự tại đó là nếu không nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó đâu hai người tự nhàn thoại nói nói kiều đại tỷ nhìn kỹ xem sở đình bụng sở đình khó hiểu này ý hỏi làm sao vậy không có việc gì cũng không phải chính là ngươi này bụng quá lớn ta nhưng cùng ngươi nói hài tử quá lớn kỳ thật không hảo sinh sinh không xuống dưới liền dễ dàng xảy ra chuyện Bởi vì sở đình hoài hai đứa nhỏ chuyện này dương võ chỉ cùng nhà cũ người ta nói một tiếng, cho nên những người khác cũng không biết, tiểu đại tỷ như vậy cũng sẽ kỳ quái. Ha ha sở đình cười hai hạ, này không tính đại, trong bụng có hai cái đâu, gánh vác đi xuống này hai đứa nhỏ phỏng chừng đều tính tiểu nhân. Nha, hai cái, trách không được đâu. Tiểu đỏ thâm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vô đùi, ai ra, cũng không phải là sao. ngươi nam nhân nhà hắn hai cái đệ mội còn không phải là long phượng thai sao một nam một nữ cùng nhau sinh trách không được đâu ngươi này phỏng Trừng cũng là tiếng hảo kiêng hảo một chuyến là có thể đồng thời có con trai con gái hy vọng như thế đúng rồi ngươi tá bao bị cái gì chuẩn bị sao ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu tá ta, ta chuẩn bị bao bị ta tính hải tử sinh hạ tới phỏng trừng đến là 7 tháng cho nên làm cái tân bọc nhỏ bị làm hai cái mỏng không biết có thể hay không có cái gì vấn đề. Sở đình nói đem kia hai cái bọc nhỏ bị lấy ra tới. Hai người lại tự một hồi lời nói, Tiêu đỏ thấm mới về nhà. Dọn về ra lúc sau, sở đình liền an tâm quá thượng cuối cùng thai phụ sinh hoạt. Tháng năm một ngày, trạng vạng dương võ về nhà cầm một cái phong thư, phong thư nhét đầy tiền. Sở đình mở ra vừa thấy, suốt 3.000 khối, sợ ngây người. Dương võ cùng nàng nói đây là la đồng nàng đại ba đưa. Đã đem hai người bọn họ cấp tiếp đi rồi. Này 3.000 khối thuộc về không rõ lai like lịch tiền, đương nhiên không có khả năng tồn đến ngân hàng đi. Hiện tại nhà bọn họ cũng dùng không đến cái gì đại ngạch tiền khoản, yêu cầu dùng đến chi ra. Thì như tương lai sở đình muốn đi bệnh viện sinh hải tử loại này, trong nhà tiền đều cũng đủ ương đối. Cho nên này 3.000 khối liền đi theo dương võ kia cái dương trang sức giống nhau lại bị dương võ cấp chôn đến vê đút cờ bên cạnh ngầm. Không sai. Vẫn là vê cờ bên cạnh, dương võ đối cái này địa phương tàng tiền năng lực tin tưởng không nghi ngờ, sở đình quả thực cảm thấy cái kia cái dương là cái có hương vị cái dương. Chương 46 Tháng 5, sở đình bụng đã có 6 tháng lớn, dương võ mỗi ngày muốn đi làm, sở đình hiện tại là một người ngốc tại trong nhà. Bọn họ đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến 6 tháng thời điểm, cũng chính là sở đình bụng 7 tháng đại, khiến cho vương phương mỗi ngày lại đây hỗ trợ, đây là bất đắc dĩ biện pháp. Bọn họ cũng không có người khác tuyển. Hiện tại sở đình mỗi ngày ở nhà cũng không phải ăn không ngồi rồi không làm việc, nàng suy nghĩ biện pháp trang điểm chính mình trong nhà, phòng ở tân cái hảo, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình ra, tự nhiên là muốn để bụng trang điểm. Phía trước kia phá phòng ở cũng là chính mình ra, nhưng nó chính là hoàn toàn không có làm người muốn đánh giả dục vọng, chính là tùy tiện ở. Cũ phòng ở, liền tính không đem phòng ở lột trong cái. Sở đình tưởng nàng cũng là sẽ không đi cẩn thận giả dạng, chính là hiện tại nhà mới khiến cho nàng có trang trí dục vọng. Đương nhiên hiện tại cũng không có chuyên môn dùng để trang trí phòng ở vật phẩm, đều là chính mình làm. Sở đình làm dương võ ở trên cửa sổ đinh hai cái cái đinh, hiện tại bọn họ tân phòng cửa sổ cũng đổi thành pha lê, vốn dĩ dương võ là tính toán cũng dán lên báo chí, có thể lấp kín bên ngoài, không cho người từ bên ngoài nhìn đến bên trong. nhưng là sợ đình chính mình làm một cái toái hoa bức màn kéo ở kia so dán báo chí đẹp nhiều dư lại toái hoa cũng bị nàng cấp lăn lộn lăn lộn đông vùng tây cắt biến thành một tiểu thúc bố hoa cắm ở tiểu hộp gỗ bại ở trên bàn nhìn qua cư nhiên cũng không tồi còn có mặt khác một ít thay đổi nho nhỏ một ít thay đổi là có thể làm cho cả nhà ở thoạt nhìn thoải mái đẹp mắt hôm nay sở đình một người ở nhà đến trạng vạng dương võ vốn nên tan tầm thời điểm hắn còn không có trở về Sở đình cũng không để ở trong lòng, bởi vì ngẫu nhiên Dương Võ cũng sẽ trở về rất muộn, giống nhau là cùng các huynh đệ tính khởi một khối đi nhà hàng quốc doanh ăn một đốn, hoặc là lãnh đạo muốn dạy bảo, đội trưởng muốn mang theo bọn họ làm tư tưởng báo cáo từ từ, này đó đều sẽ dẫn tới Dương Võ trở về muộn, cho nên lần này hắn không trở về sở đình cũng không có để ý. Chỉ là thời gian một chút một chút quá khứ, mai cho đến sở đình cơm nước xong lại đợi trong chốc lát, đều đến ngủ điểm. Dương võ vẫn là không có trở về, sở đình bắt đầu có điểm lo lắng, nhưng nàng cũng không có cách nào, hiện tại đĩnh như vậy cái bụng to, tổng không có khả năng đi tìm hắn đi, đành phải tâm lý an ủi chính mình, lớn như vậy cá nhân, hẳn là thành phố có chuyện gì không kịp trở về đi. Như vậy nghĩ, nàng liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua, sáng sớm hôm sau, sở đình vừa mới ý thức thanh tỉnh, còn không có trận mắt thời điểm, tay liền theo bản năng hướng bên cạnh sờ soạn. Chống không, không ai, dương võ cả đêm không trở về. Cái này ý tưởng một ở nàng trong đầu xuất hiện, cả người liền thanh tỉnh, nàng vội vàng rời giường phủ thêm quần áo đi mặt khác trong phòng xem. Không ai, nàng lại sợ là bởi vì chính mình cắm môn. Tối hôm qua thượng dương võ trở về gõ cửa nàng không nghe thấy chưa cho mở cửa, cho nên đi mở ra viện môn, vẫn là không nhìn thấy người. Không ai, loại tình huống này cực nhỏ. Nàng trong ấn tượng giống như liền không có phát sinh quá loại sự tình này, dương võ mặc kệ ở bên ngoài làm gì sự, trừ phi hắn trước tiên biết kia buổi tối có gác đêm nhiệm vụ, sẽ trước tiên cùng sở đình nói một tiếng vào lúc ban đêm không trở lại, mặt khác thời điểm hắn đều là trở về. Ở bên ngoài cùng người uống rượu uống đến lại vãn, cũng sẽ trở về ngủ, bởi vì hắn không thích ở tại nhà người khác, hiện tại liền không có mấy nhà là nhà ở dư giả, ngủ ở nhà người khác phi thường biệt lưu xấu hổ. hắn luôn luôn đều là về nhà, đặc biệt là sở đình đem trong nhà bố trí đến như vậy thoải mái. nhưng tối hôm qua thượng hắn cả đêm không trở về, nói cái gì cũng chưa lưu. sở đình bắt đầu có chút luôn uống, mai cho đến buổi sáng gần 9 giờ thời điểm, trong nhà đột nhiên tới một người. sở đình nhớ rõ người tới, là cách vách đội sản xuất, cũng là cũ sát đội đội viên, đã từng đưa hạ phóng người tới bọn họ đội thời điểm đã tới trong nhà ăn cơm. đầu tử võ ca bị bắt lại. Bắt lại. Sở đình không thể tin được, hắn không phải củ sát đội sao, còn không phải là đi bắt người khác sao, như thế nào chính mình bị bắt lại. Phần 28. Vì cái gì bị chảo, là bị bắt được củ sát đội sao. Nói là thả hai cái phần tử xấu hắc ngũ loại, theo chân bọn họ có dây dưa, hiện tại kia một già một trẻ chạy, võ ca tự nhiên đã bị người cử báo bắt lại, cụ thể ta cũng không biết, là đồn công an trực tiếp chảo người, ngày hôm qua đã bị bắt. Buổi tối đã đóng một đêm, hiện tại còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu, ta tới cùng ngươi nói một tiếng, đây đều là muốn người nhà qua đi hỏi một chút, chúng ta trong đội cũng không thể đi hỏi cái gì không phải. Đương nhiên chủ yếu cũng là không thể hỏi cái gì, loại sự tình này cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất bị chứng thực đây là thật sự đâu, đến lúc đó chẳng phải liền liên lụy chính mình, người này có thể chạy tới thông chi một tiếng, cũng đã tận tình tận nghĩa. Thông chi xong sở đình hắn liền đi rồi. Sở đình ở sân cửa đứng thẳng vài giây, trong lòng hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng thực mau nàng đem loại này hoảng loạn áp xuống đi, bắt đầu nỗ lực tự hỏi hiện tại thế nào có thể làm dương võ bị thả ra, hoặc là bảo hộ chính mình cùng trong bụng hai đứa nhỏ. Một da một trẻ, hắc ngũ loại phần tử xấu, nói hẳn là chính là la đồng cùng hắn ra ra đi, hai người bọn họ mấy ngày hôm trước bị la đồng đại bá cấp an bài tiễn đi. Dương võ chính là ngày đó đem phong thư tiền lấy về tới, không biết trung gian ra cái gì sai lầm, bọn họ có liên hệ sự cư nhiên bị người phát hiện, mặt khác hai cái hiện tại đi rồi, chỉ có thể dương võ bị trào đi vào. Sở đình bình tĩnh đem cửa đóng lại, cắm hảo, vào nhà trước đem trong nhà cẩn thận bài tra xét một lần, tiền cùng trang sức đã toàn bộ giấu ở vết đút cờ bên cạnh ngầm, dương võ chính mình đào tàng, mặt trên còn che đậy thảo căn lá cây, cũng không đi chạm vào. Trong nhà tiền giấy bởi vì khoảng thời gian trước xây nhà tiêu phí rất nhiều, dương võ tiểu kim khố cùng sở đình bán bánh đậu xanh tiền đều hoa không sai biệt lắm, chỉ còn một ít tiêu dùng, sở đình đếm một chút cũng liền một trăm nhiều khối. Này đó tiền là vốn dĩ tính toán lưu trữ cho nàng quá mấy tháng đi sinh sản thời điểm dùng, hiện tại cũng không cần không động đậy dùng tàng, quang minh chính đại đặt ở trong nhà, trong nhà một chút tiền cùng phiếu đều không có là không có khả năng, chỉ biết càng dẫn người hoài nghi. Còn có nàng thư, sở đình qua lại lặp lại mang theo mấy tranh, bởi vì dương võ là cụ sát đội, căn bản không ai tới cha, cho nên không sao cả, nhưng hiện tại muốn toàn bộ giải quyết rớt. Sở đình vội vàng chạy đến phòng bếp đi khai phía dưới đại táo đốt lửa, đem nàng sở hữu thư đều cấp tiêu hủy, bao gồm những cái đó sách giáo khoa toán lý hóa, toàn bộ tiêu hủy. Còn có thư tín, dương võ là không có tin, lại không ai cho hắn gửi thư. chỉ có nguyên chủ người nhà gửi lại đây tin sở đình nhìn lại xem cuối cùng vẫn là cấp ném thiêu còn có nàng phía trước giáo dương võ luyện tự giấy cấp hài tử đặt tên giấy chính mình tùy tiện loạn viết loạn họa bản nhắc giấy tóm lại chỉ cần là giấy chế phẩm toàn bộ đều thiêu quang cuối cùng chỉ còn lại có một quyển hồng sách quý sở đình lật xem vài biến không có bất luận cái gì nếp gấp vết bẩn bị xẹt qua dấu vết kiểm tra xong sau mới đem nó dùng bố bao thật cẩn thận bỏ vào trong dương. Làm xong này hết thảy, sở đình lại tỉ mỉ bài tra xét cả nhà và biến, từ phòng ngủ đến bên cạnh các loại phòng, thậm chí là phòng bếp, nàng đều tiểu tâm kiểm tra quá, hoàn toàn không có vấn đề, sau đó mới ra cửa hướng nhà cũ bên kia đi đến. Bởi vì kiểm tra nhà ở, đốt lửa thiêu thư những việc này làm lên vẫn là rất tốn thời gian, cho nên đội sản xuất người đều đã tan tầm, lúc này nhà cũ người đang ở ăn cơm, Thấy sở đình đột nhiên lại đây còn có điểm kinh ngạc. Đệ muội lại đây làm nay đại giữa trưa, còn không có ăn cơm đâu đi, đi, chân chân, cho ngươi thím lấy cái chén lấy đôi đũa. Vương vương thấy sở đình, mặc kệ chuyện gì, nhân ra đuổi ở ăn cơm thời điểm tới, kia chuyện thứ nhất chính là cho nàng lấy cái chén, mời một khối ăn cơm. Không cần, đại tẩu, ta không phải tới ăn cơm. Sở đình vội vàng cự tuyệt, tuy rằng nàng giữa trưa không cố thượng ăn cơm, buổi sáng bởi vì lo lắng ăn không nhiều lắm nhưng hiện tại cư nhiên hoàn toàn không cảm giác được đói có thể là bởi vì tinh thần thật chặt banh đi ba mẹ sở đình này vẫn là lần đầu tiên kêu dương lão đầu bọn họ ba mẹ vừa rồi dương võ một cái bằng hữu lại đây nói cho ta dương võ hắn bị bắt bắt được đồn công ăn đi ta nghĩ có thể hay không cái gì chào tiến đồn công ăn đi hắn còn không phải là nơi đó sao không phải hắn là củ sát đội kia không cũng không sai biệt làm sao, như thế nào sẽ bắt được đồn công an đi. Sở đình lời nói cũng chưa nói xong, đã bị đánh gãy, này cũng không phải là kiện việc nhỏ. Cụ thể tình huống ta còn không rõ lắm, chính là hắn bằng hữu tới thông trì, hơn nữa dương võ đêm qua cả đêm cũng chưa trở về, trước kia chưa từng có như vậy sự, khẳng định là thật sự đã xảy ra chuyện, ta liền nghĩ có thể hay không làm ba cùng đại ca đi thành phố nhìn xem. Loại này thời điểm sở đình trước tiên đương nhiên chính là tới tìm nhà cũ người. Đi, mau chân đến xem. Dương lão đầu một ngụm đáp ứng, loại sự tình này đương nhiên người trong nhà muốn đi hỏi một chút sao lại thế này, đây chính là thiên đại sự, không ngừng là lo lắng cho mình nhi tử bị bắt sẽ thế nào, mà là hiện tại một người phạm tội bị trảo, cả nhà nói không chừng đều là hư thành phần, đều phải xui xẻo chịu liên lụy. Như thế nào bị bắt lại, có phải hay không phạm vào chuyện gì? ai u ta xem hắn nguyên lai dáng vẻ kia liền biết là cái không thành thật còn tưởng rằng vào củ sát đội có thể thu hồi tâm đâu ngươi cũng không khuyên nhủ hắn đều cùng hắn kết hôn người nam nhân về sau thế nào không đều mang theo người thế nào a sao vẫn là người thành phố đâu tiều lao thái ở một bên lại nhải niệm phi thường kinh hoàng bất mãn hoảng là khẳng định hiện tại cái này niên đại còn không có vài người có thể đối mặt đồn công an người đặc biệt là bắt nhà mình người có thể không chút hoang mang. Vẫn là Dương lão đầu đánh gãy nàng, ít nói nhảm, việc này đều như vậy, vẫn là nhanh thành phố mặt nhìn xem đi, lão đại, ngươi cùng ta một khối, hiện tại liền đi. Nói lại nhìn thoáng qua trên bàn Dương song toàn, dừng một chút, rốt cuộc vẫn là không có nói ra làm hắn cũng đi theo một khối đi nói, tuy rằng Dương song toàn năm nay cũng 15 tuổi, nhưng là hắn còn ở đi học đâu, vẫn là đừng làm cho hắn đi. miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Ai nha, Dương Võ nếu như bị định rồi tội thành phần tử xấu, kia cả nhà đều phải đi theo bị liên lụy, ừ. tiểu nhi tử sách này cũng không biết có thể hay không đọc đi xuống, về sau xin công nông binh đại học, hồ sơ thượng có vết nhơ cũng không nhất định có thể thượng, cái này hôn trướng, liên lụy cả nhà. Dương Văn Hai Ba Ngụm cầm chén cơm cấp bái xong liền đứng lên, muốn đi theo Dương lao đầu đi, sở đình cũng chuẩn bị ra cửa. ngươi cũng đừng đi, Lớn như vậy cái bụng, ở nhà chờ tin tức đi. Cũng đừng hồi chính ngươi ra, liền tại đây chờ, miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Dương lão đầu thấy sở đình cũng muốn đi theo đi bộ dáng, cùng nàng nói. Ta còn là đi theo đi thôi, cũng hảo hỏi một chút hắn có chuyện gì. Sở đình đương nhiên là muốn đi theo đi, một phương diện là trông thấy Dương Võ ở kia thế nào, càng quan trọng là, cũng đúng đúng khẩu cung nha, đúng hay không? Lần này dương võ bị trảo hẳn là chính là la đồng gia hai biến mất dẫn tới, cũng không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, là dương võ trợ giúp bọn họ xảy ra vấn đề, vẫn là hai người bọn họ ở chính mình gia trụ mấy ngày nay bị người phát hiện, tóm lại đến muốn nói rõ ràng, cho nhau toàn bộ khí mới được. Người cái nữ nhân gia còn đỉnh lớn như vậy cái bụng, đi kia làm gì? Dương lão đầu bất mãn, kiều lao thái bọn họ cũng không cao hứng. Ở bọn họ xem ra sở đình này không phải không có việc gì tìm việc sao, lại cắm không thượng thủ, hơn nữa đều lớn như vậy bụng, đi theo đi trộn lẫn cái gì. Ngươi liền ở nhà chờ tin tức, ta cùng lão đại qua đi nhìn xem tình huống trở về lại nói cho ngươi cũng là giống nhau. Dương Lão đầu ngữ khí không tốt, nhưng cũng không phát hỏa, rốt cuộc đây là chính mình không quen thuộc trong thành con dâu, còn hoài Long phượng thai. Chính là, chính là, đệ mội. Ngươi vẫn là không cần đi theo thêm phiền, khiến cho ba cùng đại văn bọn họ đi thôi, ngươi đi cũng phải không thượng cái gì công dụng nha. Vương Phương ở một bên khuyên. Ta cần thiết đến đi sở đình kiên trì, trong nhà có một số việc ta còn muốn nói với hắn vừa nói, làm rõ ràng, vạn nhất lại không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, trong phiền thoái càng lớn hơn nữa nhưng đến không được. Sở đình cũng không có khả năng theo chân bọn họ giảng quá rõ ràng, chỉ là kiên trì muốn đi. Nàng như vậy kiên trì, cũng chỉ có thể đem nàng cũng mang lên. Chỉ là vốn dĩ nếu chỉ có hai người bọn họ, Dương lão Đầu cùng Dương Văn hai cái đại nam nhân đi một đường đi tới đi là được, nhưng sở đình rất như vậy cái bụng to, vậy chỉ có thể ngồi trong đội xe bỏ đi. Sở đình ba người đi rồi, Tiểu Lao Thái nhìn bọn họ đi xa bóng dáng thì thầm trong miệng, rõ ràng không liên quan chuyện của nàng một hai phải cùng qua đi. Thật là, loại này thời điểm còn cho người ta thêm phiền thoái. Vẫn là trong thành thanh niên trí thức đâu, cũng không gặp có bao nhiêu kiến thức. Dương lão đầu ba người trực tiếp liền đi đội trưởng chỗ nào mượn xe bò, như là nhốt ở chuồng bò, phía trước có hạ phóng người chiếu cố, nhưng là mặt sau xe đẩy tay là đặt ở đội trưởng trong nhà, phải dùng xe bò tự nhiên muốn đi đội trưởng ra mượn, hơn nữa muốn cùng đội trưởng nói một tiếng, buổi chiều không bắt đầu làm việc. Muốn xin nghỉ sự như vậy vừa nói, tự nhiên liền phải đem Dương Võ bị trảo tiến đồn công an sự. lại cùng đội trưởng qua một lần, rốt cuộc đột nhiên tới mượn xe, còn xin nghỉ không bắt đầu làm việc, việc này không nói rõ ràng cũng hoàn toàn không thể nào nói nổi. Phía trước như ở chuồng bò có những cái đó hạ phóng người chiếu cố, sau lại những cái đó hạ phóng người ở An Tiết trước bị chuyển tới trong núi đội sản xuất đi, tự nhiên liền không ai chiếu cống Nghiu, đội trưởng lại an bài chính hắn trong nhà một người chiếu cống Nghiu, mỗi ngày tính công điểm. Sở Đình cầm hai cái cái đệm, Lại xả hảo chút có khô lót ở xe đẩy tay thượng, mới dám ngồi xuống, lại cấp cũng muôn cố bụng. Bởi vì ngồi trên xe một cái thai phụ, xe bò đi được rất chậm, chờ bọn họ đến thành phố thời điểm, đã buổi chiều có một chút nhiều. Chương 47 Củ sát đội cùng đồn công an là bất đồng bộ môn, tuy rằng đều là quản sự tra người tác phong tư tưởng kỷ luật, nhưng củ sát đội là chính phủ cơ quan cấp dưới bộ môn, là thị ủy văn phòng phía dưới quản mà đồn công an cùng cụ sát đội là hoàn toàn bất đồng hệ thống cho nên dương võ bị bắt được đồn công an tới cụ sát đội cũng không có thể ra sức đương nhiên hắn khẳng định vẫn là so những người khác đãi ngộ hảo chút rốt cuộc đều là quyền lực cơ quan những người khác nếu là giống như vậy bị cử báo khẳng định là bị bắt lại không thừa nhận trước đánh một đốn hỏi lại còn không thừa nhận lại đánh một đốn hắn chỉ là bị nhốt lại chưa cho cơm ăn không làm ngủ thôi dương võ hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm đồn công an người còn không có đối hắn động thủ, chỉ là cả đêm không ngủ làm hắn cả người có chút râu ria sồn sạm, nhìn phi thường nản lòng. Bên cạnh có người nhìn chằm chằm vào bọn họ, còn không ngừng một người, nghĩ đến cũng là lo lắng người trong nhà sẽ để lộ tin tức. Nhìn thấy Dương võ, sở đình còn không có tới kịp nói cái gì, Dương lão đầu liền hỏi trước, ngươi tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì, như thế nào sẽ bị bắt lại, có chuyện ngươi phải hảo hảo cùng nhân gia công an nói. có thể trả lại ngươi một cái công đạo. Dương lão đầu tuy rằng chưa thấy qua cái gì việc đời, nhưng cũng biết không có thể dễ dàng nhận tội. Chính là, nhị võ có chuyện gì cùng này đó công an nói rõ ràng, nhân ra cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Dương văn ở một bên cũng đi theo khuyên bảo. Dương võ nhưng thật ra sắc mặt như thường, thấy bọn họ như vậy khẩn trương còn cười một chút, nói không có việc gì, chính là có tiểu nhân ở sau lưng đỏ mắt ghen ghét. Hồ Biên lung tung rối loạn sự tới cử báo ta bôi nhỏ ta mà thôi, chờ đồn công an người điều tra rõ là được, điều tra rõ ta là có thể về nhà, không cần lo lắng. Nói còn chuyển hướng sơ đình, ngươi cũng đừng lo lắng, lớn như vậy cái bụng, tiểu tâm lại đụng vào đến hài tử, ta này ngươi cũng đừng lo lắng, ta nhưng không quen biết cái gì hắc ngũ loại phần tử xấu, trước nay không ngầm tiếp xúc quá, cử báo người còn nói cái gì đại tuyết thiên thời điểm ta cho hắn ra cái qua nhà. kia căn bản chính là bậy bạn, ta chính mình ra phòng ở ăn tết thời điểm vẫn luôn còn sốt ruột đâu, như thế nào sẽ cho người khác xây nhà. Sở đình lập tức nghe hiểu hắn ý tứ, suốt ruột nói, cái gì xây nhà, đây là ai vô căn cứ. Bên cạnh trông giữ người vội vàng lại đây đánh gãy bọn họ nói, không cho nói, các ngươi xem con người toàn vẹn liền chạy nhanh đi thôi, hắn còn muốn tại đây tiếp thu điều tra. Ngươi buổi sáng ăn cơm không có, nơi này có thể hay không đưa cơm. Muốn hay không ta cho ngươi đưa một ít." Sở Đình còn ở cùng Dương Võ nói chuyện, nàng cảm thấy này đồn công an liền không giống có thể làm Dương Võ ăn cơm bộ dáng. Dương Võ đích xác không ăn, bất quá hắn cũng không có khả năng làm Sở Đình tới cấp hắn đưa cơm, liền nói: "Ngươi về nhà ngấp đi, đừng trộn lẫn hợp, ta tại đây khẳng định không có việc gì, đều là bôi nhọ. Đồn công an người điều tra rõ là có thể thả ra đi, đừng lo lắng, ngàn vạn đừng nhúc nhích thai khí." thành phố bánh đậu xanh ngươi cũng không cần lại làm cũng không cần tạo. dương võ lại công đạo một câu từ sở đình bụng dần dần nổi lên tới làm bánh đậu xanh sống đại bộ phận đều là dương võ làm sở đình liền phụ trách trong đó một hai cái bước đi mỗi ngày dương võ buổi sáng mang đi thương trường hiện tại dương võ vào đồn công an cũng không ai cấp sở đình hỗ trợ cho nàng tặng dương võ tự nhiên không yên tâm làm nàng tiếp tục chính mình làm bánh đậu xanh nói nữa hiện tại hắn vào đồn công an Thương trường phỏng trừng cũng là tưởng phủi sạch quan hệ đi, chưa chắc sẽ ở nguyện ý muốn bọn họ làm bánh đậu xanh, cửa này sinh ý cũng chỉ có thể thất bại. Ân, ta biết, tới truyền tin người ta nói cái gì lão nhân tiểu hải tử, ta đều hoàn toàn chưa thấy qua, không quen biết như thế nào liền cùng ngươi nhắc lên quan hệ đâu, đồn công an người điều tra ra ngươi liền nhất định có thể xuất hiện đi, ta trong bụng nhưng có hai đứa nhỏ đâu, ngươi nếu không ra tới chúng ta nương mấy cái làm sao bây giờ. Không có việc gì, sẽ không có việc gì, yên tâm, bọn họ điều tra rõ là được, ta vốn dĩ chính là trong sạch, bất quá là có tiểu nhân ở sau lưng dở cho quỷ, ngươi trở về đi, về sau đừng lại đến, lần sau ta đi ra ngoài liền về nhà đi. Nói lại đối dương lão đầu cùng dương văn nói, ta tức phụ liền phiền toái mẹ cùng đại tẩu chiếu cố chiếu cố nàng hiện tại lớn như vậy bụng, lại là hai đứa nhỏ, một người ở nhà ngốc ta cũng không yên tâm. Hành! Ngươi cũng đừng nhọc lòng, làm tốt chính ngươi sự tình đi, nhất định phải phối hợp nhân ra công an, đem sự tình làm rõ ràng. Dương Lão đầu ngàn dặn dò vạn dặn dò. Bên cạnh giám thị người đã bắt đầu đuổi đi người, bất quá hắn không có dám đuổi đi sở đình. Rốt cuộc lớn như vậy cái bụng, sở đình trước khi đi lại cùng Dương võ nhìn nhau liếc mắt một cái, mới xoay người đi ra ngoài. Đi ra phòng tối, bọn họ còn muốn hỏi hỏi bên cạnh công an, kết quả căn bản không ai phản ứng bọn họ. Chỉ xô đẩy làm cho bọn họ chạy nhanh đi, dương lao đầu bọn họ đành phải rời đi.